vô địch chí tôn thái tử gia sáu chương bốn mươi hai một tay che trời nhà có ma đồng đông cung mật thất bên trong hoàng hà cắn môi nhìn xuống không tiếng hừ lạnh nàng sợ chính mình một khi lên tiếng liền sẽ phí công nhọc sức nàng lúc này toàn thân da thịt từng khúc xuất hiện vết nước tựa như là khô cạn đại địa một dạng vết nước mọc thành bụi chỉ đợi trên trời rơi xuống mưa to tư nhuận cách này khô cạn đại địa dù nhưng gặp Hoàng Hà trong mắt tựa hồ xuất hiện huyền dòng sông màu vàng, phô thiên mà xuống quán trú tại Hoàng Hà trên thân thể. Bên ngoài, Trầm Thương Sinh nhìn xem mật thất phương hướng, đột nhiên Trầm Thương Sinh đôi mắt co rụt lại. Trong nháy mắt ở giữa một đạo khí lưu màu vàng ống sông vào trong mật thất. Trầm Thương Sinh nhẹ nhàng cười nói, như thế chỉ là vấn đề thời gian. Ra thịt thốn liệt, sau đó lại khép lại. Loại thống khổ này như là lăng trì. Nhấn qua về sau chính là xuân về hoa nở kết quả thời điểm. Đến lúc đó, hoàng hà thực lực không người có thể rất coi thường. Đây chính là hoàng hà bất hủ quyết một khi tu thành. Trong lúc nhấp tay, liền có hoàng hà ngập trời sức mạnh to lớn. Không phải phàm nhân không thể địch. Đời trước hoàng hà bất hủ quyết sở hữu giả chính là cửa vương một trong hoàng hà vương bất quá cửa vương hiện tại chỉ còn lại có mấy vị trấn thủ lấy vạn lý sơn hà không lại xuất thế lần nữa trên kinh thành chu tước đại đạo này đại đạo chính là trầm thương sinh năm đó lần thứ nhất xuất chinh địa phương cho nên mới có đại chu tước thiên binh trên kinh thành có bốn đầu siêu cấp đại đạo chu tước đại đạo chính là kỳ một một bên quán rượu bên trong tiên ồn ảo bên tai không dứt Bên trong có giang hồ hiệp khách, có quan viên gia con cháu, cũng có nhà giàu binh sĩ. Tuyết vừa mới ngừng. Một số người liền không nhìn được đi ra khỏi nhà. Bên ngoài lạnh lẽo Quán rượu bên trong. Nấu phía trên một bầu rượu. Nhiệt khí nhất thời lan ra. Các ngươi nghe nói không phía nam có một vị trẻ tuổi. Hơn 20 tuổi. Mấy ngày trước đây, người kia một kiếm chặt đứt một con sông lớn. Quán rượu, tuy nhiên chưa nói tới cao cỡ nào lúc, nhưng là quán rượu bên trong giang hồ hiệp khách. Mỗi ngày đàm luận chuyện giang hồ, lại là rất nhiều quan gia. Con nhà giàu tìm vui chỗ, quán rượu bên trong nhiệt khí lượn lờ. Một vị giang hồ hiệp khách thân vác lấy một phương bảo kiếm, bỗng nhiên uống một hớp rượu lớn nước. Sắc mặt có chút ửng đỏ, liền bắt đầu đối với người bên cạnh mình nói ra. Cái gì người bên cạnh nghe được, nhất thời kinh hãi. Nam tử kia tựa hồ rất hài lòng người bên cạnh nghe được tin tức này thần sắc. hắn tải vừa mới nghe được thời điểm. Cũng là vẻ mặt như thế. Nhất thời, một đám người xông tới. Huyên đài. Có thể hay không cẩn thận nói một chút đúng đấy. Có thể một kiếm chặt đứt sông lớn. Chỉ sợ khoảng cách thần thông cảnh không xa a hơn hai mươi tuổi liền có công lực như vậy trên giang hồ quả nhiên là ngọa hổ tàng long a người kia dừng một chút sắc mặt. Tiếp tục nói. Ngày đó. Ta ngay tại cách đó không xa. Người kia toàn thân áo trắng. Tóc dài phất phới. Nắm lấy một phương bạc kiếm. Mười phần anh tuấn. Đơn giản cũng là trên trời trích tiên. Nam tử cảm thán nói. Huyên đài giảng được không sai. Ta dường như nhìn đồng giảng. Huyên đại ngươi nói tiếp bữa này rượu ta mời nói xong, người kia phất tay. Tiểu nhị, lại đến hai bầu rượu, ba bàn hạt dưa. Đây là bọn họ thích nhất đồ vật. Gặm lấy hạt dưa uống chút rượu. Không chỉ nhàn nhã còn có thể ấm thân thể. Đa tả huyên để nam tử chắp tay. Ha ha, đều là người giang hồ, không có việc gì tiểu nhị nâng cốc uống hạt dưa đã bưng lên. Nam tử hắng giọng một cái, tiếp tục nói. Nam tử mặc áo trắng kia. Lăng không hư độ. Chỉ thấy trong tay bà kiếm ra khỏi vỏ. Đơn giản tựa như là một con du lông. Nam tử nói ra. Bà kiếm hóa thành du lông. Quấn quanh lấy nam tử kia. Nam tử áo trắng một tay nắm lấy chuôi kiếm. Hướng về sông lớn chính là một kiếm. Kia kiếm quang. Thậm chí đều che đậy kín mặt trời quang mang. Một đảo ngập trời kiếm khí. Trực tiếp đem sông lớn chẳng ngang chặt đứt nam tử chập chập lấy miệng nói ra. Mọi người nghe xong từng cái ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Thực lực thế này không phải bọn họ có thể tiếp xúc. Thực lực này chỉ sợ đã sớm bước vào thần thông cảnh cho dù là không có bước vào thần thông cảnh. Cũng không xa đây chính là thần thông cảnh A một khi tiến vào. Chính là trên giang hồ nhất đại tôn sư tồn tại A người đây không phải nói nhảm sao thần thông cảnh. Có thể xưng nhân gian trí tôn A nam tử tiếp tục nói. Không chỉ như thế. Tại chặt đứt sông lớn về sau. Người kia hỏi chính mình đi theo người. Mau nói, hắn hỏi cái gì đúng rồi nam tử vừa cười vừa nói, người kia hỏi. Thế hệ trẻ tuổi. Ta khả năng xưng để nhất lời này vừa nói ra. Mọi người vội vàng nói. Thứ nhất hẳn là là không thể nào. Dù sao. Tám tông thân truyền còn chưa xuất thí. Hiện tại thứ nhất hẳn là nhất kiếm khuyên thành hoàng y nữ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hoàng y nữ không chỉ có là thực lực cường hãn, Đã đạt đến thần thông cảnh. Người càng là giống như tiên tử. Thứ hai kiếm tiên bộ lưu hành thực lực chỉ sợ cũng mạnh hơn hắn. Thứ nhất hẳn là là không thể nào. Xem chừng chỉ có thể vào trước năm vẫn là có khả năng. Trong giang hồ, từ trước đến nay không thiếu hụt bảng xếp hạng. Thiên cơ các. Tám tông một trong. Từ trước đến nay không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu. Trên giang hồ bảng xếp hạng. Cũng có thiên cơ các xuất phẩm. Thiên cơ cắt liệt gây ra thiên tú bảng, chỉ sợ còn chưa có người này. Hẳn là vừa vừa xuất thế A nam tử lắc đầu. Tiếp tục nói. Các ngươi đoán xem hắn về sau nói cái gì mọi người nhìn về phía nam tử. Hỏi. Hắn nói cái gì nam tử nói ra. Hắn nói. Thế hệ trẻ tuổi. Làm như hắn. Một tay che trời nam tử vừa mới ra. Mọi người sắc mặt biến đổi. Cái gì một tay che trời hắn không muốn sống lại dám nói ra nếu như vậy ha <cười> ha. Nhất kiếm khuyên thành cùng kiếm tiên cũng không dám nói a có lẽ nhân gian có thực lực đâu đoán chừng là cái não tàn hiện tại giang hồ cũng không phải trước kia cái kia giang hồ. Trước kia ngươi nói một tay che trời cái kia chứng minh thực lực của ngươi mạnh. Thế nhưng là hiện trên giang hồ có một tòa đông hoàng cung đâu triều đình ở trên. Ngươi dám che trời mà người này vừa mới nói xong. Một đạo kiếm khí đột nhiên gích xả mà đến. Một đường viết sách xuất hiện tại nam tử trên thân. Phúc huyết dịch bắn tung tóe ngươi mọi người gặp này quay đầu nhìn về phía cửa. Một đạo áo trắng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Trên ginh thành. Cư dân bình thường khu. Một nhà trong đại viện. Phu quân. Ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ à bọn họ lại muốn đem chúng ta hải nhi đưa đến quan phủ nhà này người. Họ lý. Năm năm trước, Lý Gia hỉ đến một vị nam hài Thế nhưng là trong năm năm này Lý Gia phu phụ vì mình Hải nhi Thế nhưng là cầm nát tâm Lý Huyền Hoàng cũng là Lý Gia phu phụ nhi tử Lý Huyền Hoàng sinh ra tới trời sinh cùng người bình thường khác biệt Đôi mắt như máu, khép lại hợp lại ở giữa Phản phất có lệ phường gào thét. Lý Gia phu phụ coi là chỉ là hài tử bị bệnh mà thôi Thế nhưng là Năm năm qua, Lý Huyền Hoàng khác biệt càng mãnh liệt. Mái tóc màu đỏ ngòm, một đôi máu con mắt màu đỏ. Cho dù là đại nhân thấy hắn, cũng hoàng sợ ba phần. Cửa đại viện, nho nhỏ hài đồng Lý Huyền Hoàng lôi kéo tỉ tỉ mình tay, hỏi. Tỉ tỉ, bọn họ đều nói ta là yêu ma chuyển thí. Tỉ tỉ, cái gì là yêu ma a bởi vì Lý Huyền Hoàng tồn tại. Cũng dẫn đến nàng hiện tại hơn 20 tuổi. Yêu nguyên không người trước đến cầu thân. Thậm chí, nhà bọn hắn tìm người làm mai, đều tránh không kịp. Nữ tử ngồi xổm xuống, sờ lấy nam hài máu mái tóc màu đỏ. Vừa cười vừa nói, để để đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ chỉ là hâm mộ ngươi có đẹp như vậy tóc. Lý huyền hoàng mở to hai mắt. Đỏ như máu như là một hố huyết dịch chảy xuôi thật sao vô địch trí tôn thái tử ra sáu chương bốn mươi ba âm dương ra bần tăng nói nữ tử ôm lấy lý huyền hoàng nức nở nói thật khiến cho bọn hắn hâm mộ chúng ta huyền hoàng đẹp mắt như vậy tóc bởi vì bọn hắn đều không có a chu tước đại đạo trầm thương sinh khoan thai đi tới công tử. ngươi nói khâm thiên giám người nói kinh thành có ma đồng xuất thế là thật sao trầm thương sinh nói ra nào có cái gì ma đồng a tư kỳ hỏi vậy tại sao khâm thiên dám nói có ma đồng suốt thế a trầm thương sinh nói ra đoán chừng là cùng người bình thường không giống nhau đi quán rượu bên trong ngươi là ai nam tử bưng bít lấy miệng vết thương của mình run rẩy nhìn xem cửa nam tử áo trắng nam tử áo trắng cười một tiếng như vui sướng nhưng trong tươi cười lãnh ý so với phía ngoài gió lạnh Còn muốn lạnh lẽo hơn vài phần. Mở miệng nói ra, ngươi vừa mới không phải nói ta là não tàn sao soạt lời này vừa nói ra. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Lại là chính chủ đến rồi nam tử kia cũng là ngay thẳng. Ha ha, làm sao vậy, ngươi chẳng lẽ không phải não tàn sao chỉ thấy tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống. Có một đạo tuyết trắng kiếm khí, tại nam tử trên thân, lần nữa cắt một cái miệng máu. Ngươi, nói lại lần nữa xem nam tử chịu đựng đau đớn. Triều đình ở trên, ngươi dám che trời, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao trước kia giang hồ, hung ác vô cùng. Bọn họ những thứ này không có căn lục bình. Luôn luôn ăn bữa trước không có bữa sau. Người người đều nói giang hồ tốt. Phóng ngựa trường ca. Ngoạn miếng thịt lớn. Tùy ý uống rượu. Đó là người kể chuyện nói bừa. Chỉ có bọn họ những thứ này không có nhà ngọn nguồn người mới biết. Có lúc căn bàn ăn không đủ no. Từ khi Thái tử Trầm Thương sinh lấy lực lượng một người. Chỉnh đốn giang hồ về sau. Bọn họ những thứ này lục bình. Chỉ cần tại Đông Hoàng Cung báo cáo chuẩn bị. liền có thể cầm lấy Đông Hoàng Cung phát xuống văn kiện. Làm một số trợ giúp Phú Hào vận chuyển vật liệu sự tình. Phải đặt ở trước kia. Ai dám dùng bọn họ ngươi nói nhân phẩm ngươi tốt. Đặc biệt ai mà tin ai nguyện ý đem quý giá đồ vật giao cho một người xa lạ mà có đông hoàng cung chứng nhận liền không đồng dạng. Tương đương có chính thức chứng nhận. Thậm chí, một số phú hào biết ai có đông hoàng cung chứng nhận, không chỉ không cần chính mình. Ra ngoài tìm sống, những phú hào kia liền sẽ đích thân tới tìm ngươi. Đơn giản là ngươi có đông hoàng cung chứng nhận. Đông Hoàng cung xuất hiện đối với một số đại tông môn tới nói có thể là suy yếu thực lực của bọn hắn. Mà trên giang hồ, tông môn để tử thủy chung là số ít. Bọn họ những thứ này không có căn lục bình mới là toàn cục. Giang hồ hướng đến không phải tông môn tạo thành. Nam tử áo trắng nghe nói như thế. Sắc mặt biến đổi. Tại sư môn luyện võ thời điểm. Vô luận chính mình cỡ nào xuất sắc. Vĩnh viễn không có thứ một hai cái chữ thêm ở trên người hắn. Đông Hoàng cung Đông Hoàng. Nhất kiếm khuyên thành Hoàng y nữ. Kiếm tiên bộ lưu hành. Những thứ này như là một ngọn núi lớn áp trên đầu hắn. Cho dù là hắn là sư môn trói mắt nhất thiên tài. Cái kia thủy trung là tại sư môn. Mới vừa đi ra sư môn thời điểm sư phụ của mình nói cho hắn biết là. Độ Nhi A Giang Hồ rất lớn. Người tuy nhiên rất ưu tú, nhưng cũng chỉ là tại chúng ta tôn môn. Ngoại trừ cái cửa này, muốn đem tư thái hạ thấp. Tư thái hạ thấp hắn xưa nay không từng hạ thấp. Trong mắt hắn, cái gì đông hoàng, cái gì nhất kiếm khuyên thành kiếm tiên hàng ngũ. Không có một cái nào là đối thủ của hắn. Hơn 20 tuổi thần thông cảnh. Tìm hiểu một chút thực lực như vậy, không cho phép hắn điệu thấp A Nam tử cười ha ha. Cũng không để ý trên người mình thương thế Có bản lính ngươi đi khiêu chiến nhất kiếm khuyên thành a đi khiêu chiến kiếm tiên a chẳng lẽ sẽ chỉ ở chúng ta những thứ này vô danh tiểu tốt trên thân Tìm cảm giác ưu việt còn muốn xưng đệ nhất Lão tử đều chưa từng nghe qua tên của ngươi Ai cho ngươi tư cách xưng đệ nhất khâm thiên giám bên trong Đại nhân đã đem tin tức nói cho thái tử ra đầu đội thất tinh quan Người khoác tinh thần áo Tiếng như cuồn cuộn ta đại hạ, đã định trước đại hưng âm dương gia vì sao như vậy hưng thịnh khâm thiên giám giám chính chính là đời trước âm dương gia cử tử âm dương gia quy định cử tử không đảm nhiệm về sau liền sẽ vào ở khâm thiên giám vì triều đình hiệu lực nho gia nói âm dương gia không có cốt khí trở thành triều đình chó săn thế nhưng là ạ thật tình không biết trở thành triều đình chó săn âm dương gia càng cường thịnh Mà chính khí hảo lưu giữ nho ra lại bị thái tử ra đào hố chôn. Thí chủ nói rất đúng quán rượu cửa chẳng biết lúc nào xuất hiện hai tên hòa thượng Một cách 18 tuổi tả hữu Một cách khác nói chuyện cũng chỉ có không đến 10 tuổi Không đến 10 tuổi tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực Đột nhiên mở miệng nói Đột nhiên Quán rượu bên trong toàn bộ ánh mắt rơi vào tiểu hòa thượng trên thân Nam tử áo trắng nhìn về phía tiểu hòa thượng Nhỏ đầu hói Ngươi nói cái gì Nam tử áo trắng trong lòng phẫn nộ Một cái nhỏ đầu hói Cũng dám chế xếu hắn hắn Là cho nhất kiếm khuyên thành Cùng kiếm tiên khởi sướng qua khiêu chiến Thế nhưng là Không ai phản ứng đến hắn Tiểu hòa thượng gương mặt non nớt Phía trên mang theo nụ cười Nói nghiêm túc Tiểu tăng dược bất chi Không phải nhỏ đầu hói Thí chủ ngươi nói sai Còn có, tiểu tăng cảm thấy cái kia vị thí chủ nói đúng. Ngươi không phải nhất kiếm khuyên thành cùng kiếm tiên đối thủ. Bần tăng nói, nam tử áo trắng nhất thời giận dữ. Bà kiếm ra khỏi vỏ. Uyển như du long. Muốn chết một kiếm hướng về tiểu hòa thượng dược bất chi chém tới. Tiểu hòa thượng gặp này. Trực tiếp núp ở một bên hòa thượng sau lưng. Sư huyên bàn hắn vì kia hòa thượng trẻ tuổi im lặng nhìn xem tiểu hòa thượng Thi trù Sát khí của ngươi quá nặng đi lập tức Chỉ thấy hòa thượng kia chắp tay trước ngực Một đạo kim long đột nhiên đi ra Trực tiếp đem kiếm khí nuốt xuống Nam tử áo trắng gặp này Trong đôi mắt lộ ra chấn kinh chi sắc Người khác không biết Chính hắn thế nhưng là biết mình một kiếm thế nhưng là đem hết toàn lực một kiếm a hòa thượng kia tuổi tác nhìn qua còn không có hai mươi tuổi đâu mình đã là hai mươi lăm tuổi à nhìn thấy kiếm khí bị nuốt tiểu hòa thượng dựa bất chi từ phía sau đi ra thí chủ ngươi nói đúng hay không non nước khuôn mặt nhỏ thiên chân vô tà thế nhưng là nam tử áo trắng muốn đánh hắn ngươi thí chủ nóng giận hại đến thân thể vẫn là trở về luyện mười năm nữa đi Có lẽ khi đó, ngươi có thể đón lấy ta sư huyên một chiêu mọi người nghe được tiểu hòa thượng. Nhất thời phá lên cười. Đúng đấy. Trở về luyện 10 năm nữa. Ngươi có thể đón lấy sư huyên một chiêu ha <cười> ha. Xem ra. Ngươi liền xét tại chúc ta những người này trên thân tìm cảm giác ưu việt à cười chết ta rồi tiểu hòa thượng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Nói ra. thi chủ ngươi không thể nào là đông hoàng đối thủ. Bần tăng nói, nam tử áo trắng càng xem càng muốn giết chết hắn. Ngươi thật là đang tìm cách chết nói xong. Nam tử áo trắng áo bào tự động, kiếm như sao kiếm khí dập dần tại quanh thân, lao thẳng tới tiểu hòa thượng. Chỉ thấy tiểu hòa thượng lần nữa trốn đến thân viên sư huyên sau lưng, hét lớn một tiếng. Sư huyên bàn hắn sư huyên im lặng lắc đầu thế nhưng là trên tay cũng không ngừng giống như kim long hộ thân sư huyên hai tay rét ấm nhất thời kim long ngút trời nguyên một đám kim sắc phật gia phù văn dung hợp lại cùng nhau hóa thành một chiếc đại ấm sư huyên thanh âm như kim thiết âm thanh vô địch chí tôn thái tử ra sáu chương bốn mươi bốn tiểu tăng sư thúc sắp chiếc áo trắng tăng nhân hai tay rét ấm nhất thời tiếng long ngâm từ trong thân thể truyền ra hóa thành nguyên một đám phật gia phù văn trên không trung ngưng tụ thành một cái con dấu bần tăng chiêu hồn chiêu hồn thanh âm như là kim thiết âm vang tại mọi người tới bên tai chỉ thấy cái kia đại ấm màu vàng ấm từ phật gia phù văn màu vàng tạo thành là hán chu ma ấm phật gia thần thông là hán chu ma ấm chiêu hồn như là ôm lấy đại ấm màu vàng ấm sau lưng rượt bất chi vẫy tay một bên hô Sư huyên đập chết hắn quán rượu bên trong người nghe được tiểu hòa thượng, nhau nhau cùng nhau co quắp một chút. Đứa trẻ này thật là hòa thượng sao không phải nói Phật tổ phụ độ chúng sinh. Không giết chóc sao một hồi bàn người ta. Một hồi đập chết người nhà. Ngươi thật là hòa thượng sao chiêu hồn đối với dược bất tri tựa hồ sớm đã thành thói quen. Thanh niên áo trắng kiếm trong trước mắt liền đã đi tới chiêu hồn trước mặt uống chiêu hồn một tiếng quát nhẹ đại ấm màu vàng ấm hướng về thanh niên áo trắng đập xuống làm đại ấm màu vàng ấm cùng thanh niên áo trắng kiếm va nhau trong chốc lát oanh tiếng vang ầm ầm truyền ra ầm giống như lưới mắt sao thoa một trận trùng kích đem tất cả bàn ghế đánh nát thanh niên áo trắng trực tiếp bị nện tiến vào mặt đất phúc thanh niên áo trắng mắt tối sầm lại thật là lớn chinh lịch a thanh niên áo trắng suy nghĩ vừa mới dậy Mơ hồ ánh mắt thấy được một cây nho nhỏ đế dày Nhìn thấy thanh niên áo trắng bị nện trên mặt đất Dược bất chi từ chiêu hồn sau lưng đi ra Hắc hắc dược bất chi lao chính mình tiểu chọc đầu Đối với thanh niên áo trắng nói ra Tiểu tăng đều nói qua Ngươi lại trở về luyện 10 năm Nói không chừng còn có thể đón lấy tiểu tăng sư huyên một chiêu Nói xong Dược bất chi nhấc lên bắp chân của mình Hướng về thanh niên áo trắng trên mặt dấm đi. Ba tựa như là dược bất chi dùng lực quá lớn, vậy mà dấm ra đánh mặt thanh âm. Thanh niên áo trắng nhìn thấy cái kia nho nhỏ đế dày, ở trong mắt chính mình chầm rãi tiếp cận. ta mẹ nó. Xoa thanh niên áo trắng còn cũng không nói ra miệng. Trực tiếp bị dược bất chi dấm xuống dưới. Dược bất chi đạp về sau, sau đó bắn lên tại thanh niên áo trắng trên thân nhảy vài cái. Thanh niên áo trắng tải dược bất chi giấm mặt thời điểm liền đã triệt để đã hôn mê. Tự nhiên cũng không biết dược bất chi còn ở trên người hắn bắn vài cái. Dược bất chi nhảy xuống thanh niên áo trắng trên thân. Chắp tay trước ngực. Một bộ cao tăng bộ dáng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dò dì ra trách trời thương dân bộ dáng. A-di-đà-phật thiện tai thiện tai tiểu tăng có phải hay không quá thô lỗ dược bất chi trước mắt to nhìn xem mọi người manh manh đi bộ dáng nhưng có thanh niên áo trắng phía trước ai dám nói hắn thô lỗ a sau đó quán rượu bên trong người nhao nhao lắc đầu tiểu sư phó chính là đắc đạo chi nhân làm sao có thể sẽ thô lỗ đúng đấy ai dám nói tiểu thánh tăng thô lỗ ta đại ngưu cái thứ nhất không buông tha hắn đại ngưu nói đúng giống tiểu thánh tăng như vậy người làm sao có thể sẽ thô lỗ tiểu thánh tăng mỗi tiếng nói cử động đều là chúng ta học tập mẫu mực tiểu thánh tăng như thế từ bi, thật sự là trời không sinh tiểu thánh tăng. Phật đạo vạn cổ như đêm dài chiêu hồn nghe trước mặt còn tính là bình thường. Thế nhưng là câu nói kế tiếp, các ngươi nói ra lương tâm liền sẽ không đau sao rượt bất chi ngây thơ nhìn xem chiêu hồn. Hỏi: Sư huynh, sư phụ sư bá sư thúc bọn họ nói ta đối Phật đạo rút đặc cắn mai. Xem ra là đang gạt ta chiêu hồn Nếu không phải ta ở chỗ này Người ta có thể đánh chết ngươi Không biết ngươi tin hay không dược bất chi vậy mà mở miệng lần nữa Hỏi Ngươi thật nói là sự thật sao trước mắt to Tiếp tục nói Các ngươi nếu dối gạt tiểu tăng Tiểu tăng nhưng là muốn sư huyên bàn các ngươi u mọi người nghe xong Sắc mặt run rẩy sau đó lại một đợt không biết xấu hổ khen ngợi tiểu thánh tăng nói quá lời đúng đấy vừa mới thiết ngưu nói không sai nhớ ta cầu đàn đã từng đi qua thiên sơn vạn thủy từ trước tới nay chưa từng gặp qua như tiểu thánh tăng như vậy người đúng trời không sinh tiểu thánh tăng phật đạo vạn cổ như đêm dài lời này có lý mọi người ôm ngực lòng ta đau quá như thế vi phạm lương tâm Ta có thể hay không gặp xét đánh A dược bất chi cười ha hả nói. Vẫn là dưới nối chúng thí chủ hợp lý A dược bất chi nghe xong những lời này. Vậy mà không có một tia đỏ mặt. Hơn nữa còn nhận đồng gật đầu. Tiểu tăng cảm giác được các ngươi nói rất đúng. Chiêu hồn kéo dược bất chi một thanh. Nói ra nên đi tìm sư thúc. Chiêu hồn thật sự là không chịu nổi, hắn sợ chính mình lại nghe tiếp. Chính mình Phật tâm có khả năng sẽ phá. Linh Sơn đại lôi âm tử. Chập chập con vật nhỏ kia cuối cùng đã đi tốt. Thanh tịnh bần tăng chưa từng có cảm giác qua thế giới như thế thanh tịnh dược viên bên trong. Dược Phật mang trên mặt vui sướng, dường như cả người đều muốn thả như bay. Đối diện hàng long Phật tán đồng nhẹ gật đầu, vẫn không quên uống một ngụm trà. Bần tăng cũng không nghĩ tới cái thế giới này có thể như thế thanh tịnh hậu viện thiện phòng. Con vật nhỏ kia đi rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi đi tìm nhật nguyện Phật rồi đúng vậy. Muốn đến lúc này đã đến. Há há há mau đưa bần tăng chân tàng rượu hoa điêu lấy ra. Cái này. Không tốt a rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ trong lòng lưu chu tước đại đạo một lớn một nhỏ hai tên hòa thượng sư huyên ngươi nói sư bá hắn có thể hay không len lén uống rượu sư huyên lần trước ta len lén đem sư bá rượu cho uống sư huyên ta uống một nửa sợ sư bá phát hiện ta cho nó nước tiểu đầy sư huyên ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt cơ trí chiêu hồn vẫn muốn xuống núi nhưng là bây giờ hắn hối hận làm sao bây giờ ăn lai chờ rất cấp bách Là ai năm đó nói hoa nhi này cùng Phật tổ hữu duyên chiêu hồn cảm thấy, dược bất chi cùng Phật tổ có nhiệt duyên. Chiêu hồn thở dài một hơi. Tiểu sư đệ, ngươi có thể không thể không nói, sư huyên mệt mỏi quá. Dược bất chi mở to cái kia song sáng lấp lánh mắt to. Nói ra, sư huyên, ngươi quên rồi ta tu không phải bế khẩu thiền chiêu hồn. Dược bất chi nói ra. Sư huyên, ngươi biết ngày nguyệt sư thúc hình dạng thế nào sao chiêu hồn nghe được dược bất chi. Cước bộ dừng lại. Một hồi lâu chiêu hồn mới bất đắc dĩ nói, sư huyên giống như không biết. Dược bất chi ngoẹo đầu. Vậy chúng ta đi cách nào tìm ngày nguyệt sư thúc a chiêu hồn không phản bác được. Lúc này trước mặt bọn hắn nghênh đón hai người. Một nam một nữ. Nhìn thấy người, dược bất chi lớn ánh mắt sáng lên. Nói ra. Sư Huynh, không có việc gì, đợi Tiểu Tăng đi hỏi một chút. Nói xong, Dược Bất Chi chạy hướng đối diện hai người trước. Dược Bất Chi chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật Dược Bất Chi trên khuôn mặt nhỏ nhắn không buồn không vui. Dường như Hồng Trần Trung Sinh đã bị hắn hiểu thấu đáo. Hai vị thí chủ đối diện một nam một nữ dừng bước lại. Tò mò nhìn Dược Bất Chi. Xin hỏi thí chủ. Có thể hay không biết tiểu tăng ngày Nguyệt Sư Thúc ở đâu đối diện một nam một nữ không là người khác. Chính là trầm thương sinh cùng tư kỳ Dược bất chi khí tức trên thân lộ ra bên ngoài. Trầm thương sinh liếc mắt một cách liền nhìn ra. Dược bất chi là vị nào Phật tổ dưới chứng. Trầm thương sinh cười nói, ngươi tìm ngươi Sư Thúc làm cái gì dược bất chi nhất thời nhỏ thần sắc trên mặt biến hóa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh dáng vẻ muốn khóc thi chủ không biết tiểu tăng sư thúc vận mệnh nhiều thăng trầm đã từng bị chín chín tám mươi lần thiên lôi cũng chính là các ngươi nói tới gặp xét đánh tiểu tăng sư thúc gặp xét đánh dòng giã chín chín tám mươi lần a thiên đạo bất công a dược bất chi nói ra tiểu tăng là vì tới cứu sư thúc mệnh nếu như không thể kịp thời đổi tới tiểu tăng sư thúc chỉ sợ liền phải chết trầm thương sinh Vô địch trí tôn thái tử ra 6 chương 45 A Di Đà Phật Tiểu Tăng đánh với ngươi một trận trầm thương sinh sắc mặt mờ mịt nhìn xem dược bất chi Ta cái gì thời điểm gặp xét đánh rồi vẫn là 9981 lần dược bất chi tiếp tục nói Thí chủ nếu là biết được Mong rằng cáo chi Tiểu Tăng Mà Sau lưng chiêu hồn nhìn thấy trầm thương sinh Trầm thương sinh lần trước tới Linh Sơn Vẫn là 5 năm trước Đối với dược bất chi Trong đầu tự nhiên không có trầm thương sinh bộ dáng ký ức Thế nhưng là 5 năm trước chiêu hồn đã 13 tuổi Tuy nhiên nhất thời nhớ không ra thì sao trầm thương sinh bộ dáng Nhưng là lần nữa nhìn thấy trầm thương sinh chiêu hồn tự nhiên có thể đầy đủ nhớ tới Chiêu hồn đi đến trầm thương sinh trước mặt Chắp tay trước ngực Hàng long dưới trướng. Chiêu hồn gặp qua ngày nguyện sư thúc dược bất chi Dược bất chi trên khuôn mặt nhỏ nhắn gương mặt mờ mịt. Đây là tình huống như thế nào thông suốt. Dược bất chi mở to chính mình manh manh đi mắt to. Nhìn xem trầm thương sinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không thể tin bộ dáng Nhất thời. Dược bất chi tiến lên giữ chặt trầm thương sinh cánh tay. Khiếp sợ nói ra. Ngươi thật là tiểu tăng ngày nguyệt sư thúc trầm thương sinh năm đó vì tu hành quân lâm thiên hạ chân long đồ Vì tìm đánh vỡ sau cùng số mệnh, Trầm Thương Sinh từng nhập Linh Sơn Đại Lôi Âm Tử. Luận nhân gian kỳ pháp, ngoại trừ vừa cốc nhất mạch, chỉ có Linh Sơn Đại Lôi Âm Tử. Khi đó, Đại Lôi Âm Tử bên trong chín vị Phật Tổ. Biết được Trầm Thương Sinh tình huống về sau, liền lấy ra Đại Niết Bàn Kinh. Trầm Thương Sinh tình huống cũng chỉ có Đại Niết Bàn Kinh có khả năng đối với hắn có trợ giúp chầm thương sinh cầm tới đại niết bàn kinh tại đại lôi âm tự bí quan nửa năm nửa năm sau trầm thương sinh xuất quan triệt để lĩnh ngộ đại niết bàn kinh mặc dù không có giải quyết chính mình thân thể tình huống nhưng cũng tiêu trừ hàng năm thực cốt đau đớn cùng lúc đó đại lôi âm tự cũng đang tìm kiếm có thể lĩnh ngộ đại niết bàn kinh vị cuối cùng phật tổ cứ như vậy trầm thương sinh cũng tại đại lôi âm tự phủ lên tên là vì siêu nhật nguyệt quang phật cũng gọi nhật nguyệt phật trầm thương sinh nhìn xem tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu dược bất chi lập tức từ trong bao lấy ra đan dược cung kính đưa cho trầm thương sinh sư thúc đây là sư phụ ta cho ngài luyện chế đan dược trầm thương sinh ra hiểu tư kỳ nhận lấy đan dược chính mình ba mươi tuổi tuy nhiên qua một đảo khảm đại lôi âm từ bên kia nhưng không biết Dược Phật vì chính mình đưa tới đan dược Cũng rất bình thường Dược Bất Chi tiếp tục nói Sư Thúc A không nghĩ tới ngươi đẹp trai như vậy Ngươi có thể so sánh trong chùa Tất cả mọi người đẹp trai trầm thương sinh nghe được Dược Bất Chi Nhìn về phía chiêu hồn Chiêu hồn bất đắc dĩ cười cười Dược Bất Chi tiếp tục nói Sư Thúc Ngươi nhưng không biết Ta vừa thấy được ngươi Cũng cảm giác gặp được thân nhân Đặc biệt thân thiết đúng rồi, sư thúc, ta gọi dược bất chi, ngươi có thể gọi ta tiểu chi chi dược bất chi ngại ngùng nói. trầm thương sinh. chiêu hồn. tư kỳ ở phía sau che miệng cười trộm. tiểu chi chi trầm thương sinh nhìn vẻ mặt manh manh dược bất chi. tâm lý biết đại khái tiểu gia hỏa này là cái dạng gì mặt hàng. trầm thương sinh đối với chiêu hồn nói ra. xem ra. Các ngươi mấy năm này qua được không dễ dàng chiêu hồn nhất thời muốn rơi lệ. Sư thúc hiểu ta trầm thương sinh lắc đầu, nói ra đi thôi, ta mang các ngươi hồi cung. Dược bất chi mở to hai mắt. Về cung sư thúc ngươi chẳng lẽ là hoàng thượng trầm thương sinh? Trầm thương sinh vỗ vỗ dược bất chi đầu. Nói ra, đừng nhiều lời như vậy. Cái gì hoàng thượng tại trầm thương sinh bọn họ quay người muốn rời đi thời điểm. Chỉ nghe có người sau lưng hô Sư phụ cũng là bọn họ, cũng là hòa thượng kia trầm thương sinh nhìn xem sưng mặt sưng mũi thanh niên áo trắng. Ngạch, áo trắng đã tràn đầy bụi đất. Đa tính không được áo trắng có thể nói là bẩn áo. Thanh niên áo trắng không nhận ra trầm thương sinh có thể không có nghĩa là sư phụ của hắn không biết. Lão giả một thân huyền y. Đi đến trầm thương sinh trước mặt gặp qua đông hoàng người trong giang hồ xưng trầm thương sinh vì đông hoàng trong dân chúng xưng trầm thương sinh vì thái tử gia dù sao người trong giang hồ trong nội tâm rất không tình nguyện cùng triều đình liên hệ trầm thương sinh lại chấp trưởng đông hoàng cung cho nên liền trực tiếp xưng hô trầm thương sinh vì đông hoàng có chuyện gì sao trầm thương sinh tự nhiên không biết lão già lão già áo đen xấu hổ cười một tiếng Vừa mới liệt đồ cùng hai vị tiểu sư phó phát sinh một chút mâu thuẫn cho nên trầm thương sinh gặp này làm sao có thể vẫn không rõ đây là viện binh đến tìm lại mặt mũi Loại chuyện này trên giang hồ rất nhiều, nhìn mãi quen mắt Có ít người đánh không lại, liền muốn hô người Muốn là kêu người còn không đánh lại, ăn, lại hô trầm thương sinh nhìn xem chiêu hồn Chiêu hồn bất đắc dĩ đành phải đem sự tình nói một lần Dược bất chi tại vừa nói Sư thúc Ta là thật chưa từng gặp qua như vậy Không biết xấu hổ Rõ ràng minh không được Lệch phải làm bộ thiên hạ đệ nhất Giống như Thanh niên áo trắng nhất Thời lên cơn giận dữ ngươi nói cái gì muốn rút kiếm Tiểu hòa thượng quyết nhất Tử chiến đi nhưng Không đợi hắn rút kiếm Lão già áo đen trực tiếp Một bàn tay đánh vào thanh niên áo trắng trên mặt Cả giận nói Đông Hoàng ở trước mặt. Cho phép ngươi giúp kiếm Đông Hoàng cũng không phải cái gì người giang hồ. Hắn. Là thái tử. Ngươi có tư cách gì? Ngay trước thái tử mặt giúp kiếm tuy nhiên trong nội tâm không đem thái tử để ở trong lòng. Thế nhưng là trên mặt mũi. Cũng muốn làm đi qua thanh niên áo trắng phút một chút. Lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Sư phụ thanh niên áo trắng bi phấn nhìn xem chính mình sư phụ. Liệt đồ không hiểu chuyện Còn mời đông hoàng thứ tội trầm thương sinh khoát khoát tay Nói ra Không sao cả dược bất chi tiếp tục mở miệng Hừ Tiểu tăng đều đối với hắn nói Hắn luyện 10 năm nữa Mới có thể đón lấy sư huyên một chiêu Hắn hết lần này tới lần khác không tin Phúc nghe nói như thế Thanh niên áo trắng lần nữa phun ra một ngụm máu tới Nhỏ đầu hói ta cùng ngươi không đổi trời chung Nhưng là lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng Lão già áo đen luôn túng cười một tiếng Ngược lại nghiêm mặt nói Đông hoàng Liệt đồ vô năng Là chính hắn không có bản sự Thế nhưng là thân là sư phụ của hắn Cho nên Trầm thương sinh tự nhiên biết lão già áo đen lời nói bên trong có ý tứ gì Mở miệng nói Bản cung biết Bọn họ hai vị cũng có chỗ không đúng. Thế nhưng là. Ngươi thân là trưởng giả. Cùng bọn hắn giao thủ. Không ổn đâu dược bất chi hừ hừ nói. Vừa vặn. Ngươi cùng ta sư thúc giao thủ. Chúng ta cùng đồ đệ của ngươi đánh lão già áo đen hỏi. Ngươi sư thúc ở đâu dược bất chi chỉ trầm thương sinh nói ra. Hắn chính là ta sư thúc lão già áo đen nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh cười một tiếng bản cung từng mượn đọc đại lôi âm tự điển tịch cho nên cái này sư thúc vẫn có thể được đấy chứ nghe được trầm thương sinh trả lời lão già áo đen nhìn về phía mình đệ tử hắn vạn lần không ngờ chính là đệ tử của mình vậy mà cùng đại lôi âm tự người đánh nhau ngươi không bị đánh mới là lạ đại lôi âm tự là địa phương nào tám tông một trong a thế nhưng là lời đã phóng ra cũng không thể cứ như vậy trở về đi cái kia người trên giang hồ còn làm sao nhìn chính mình chính mình còn thế nào lăn lộn trầm thương sinh tượng hồ đã nhìn ra ý của lão già sau đó nói ra như vậy đi kiếm chuyện chính là bọn ngươi ngươi tiếp bản cung một quyền việc này là xong như thế nào lão già áo đen đại hỉ nhẹ gật đầu như đông hoàng chi ý để tử đánh thua Theo lý mà nói sư phụ không phải nhúc tay, hắn mình đã xúc phạm cái quy củ này, Trầm Thương Sinh mà nói cho nên cũng không có bỏ qua. Trầm Thương Sinh tay phải nắm tay, kim sắc Phật gia phù văn bỗng dưng mà hiện, ngưng tụ tại Trầm Thương Sinh trên nắm tay, quanh Trầm Thương Sinh một quyền đánh ra, kim quang chợt hiện, Phật gia phù văn vây quanh nắm đấm vàng, hướng về phía lão già áo đen mà đi lão già áo đen vận chuyển toàn thân lực lượng từng đạo từng đạo võ học đường vân ngưng tụ thành một lồng ánh sáng đem chính mình chụp vào trong nắm đấm màu vàng ấm nương theo lấy phật gia phù văn trước mắt đã tới ầm một tiếng vang nhỏ lão già áo đen ngưng tụ lồng ánh sáng trong trước mắt phá nát liền một hơi đều không thể ngăn cản ở lão già áo đen sắc mặt đỏ lên vạn kiếm Hướng tiên lão già áo đen quả quyết rút ra thanh phong, hóa thành vạn ánh kiếm ngăn cản nắm đấm màu vàng ấm. Ao ao ao nắm đấm màu vàng ấm như vào chỗ không người. Cái kia vạn ánh kiếm chỉ trong nháy mắt toàn bộ bị đánh nát. Nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng lão già áo đen ở ngực. Oanh ba lão già áo đen bị đánh bay mấy trượng. Y phục lộn xộn, khó khăn đứng lên. Trầm Thương Sinh nhìn xem lão già áo đen. Nói ra, Đông Hoàng cung cũng không phải là không có tác dụng. Các ngươi như không muốn tuân thủ. Như vậy, cùng ngày binh tiếp cận. Đừng trách bản cung vô tình lão già áo đen đột nhiên phun ra một ngụm máu. Cười khổ. Đa tạ Đông Hoàng lão già áo đen biết mình đã xúc phạm quy củ. A-di-đà Phật tiểu tăng đánh với ngươi một trận dược bất chi đi đến thanh niên áo trắng trước mặt. Như Phật đà tại thế. Thanh niên áo trắng nhìn xem dược bất chi. Trong nội tâm. Dược bất chi. Phiếu lấy ra. Nếu không. Tiểu tăng đánh với ngươi một trận vô địch chí tôn thái tử ra 6 chương 46 trời không sinh ta dược bất chi. Phật đạo vạn cổ như đêm dài nho nhỏ dược bất chi ngang nhiên đứng dậy. Nhỏ mang trên mặt thần thánh mà trang trọng thần sắc. Giống như hành hương đồng dạng. Hai cái tay nhỏ chắp tay trước ngực. Thản nhiên nói, thi chủ, phía dưới, liền tử tiểu tăng đến đánh với ngươi một trận đi non nớt trong giọng nói, giống như lấy Phật tổ cắt thịt nuôi chim ung sụp sôi. Chỉ thấy thanh niên mặc áo trắng kia nghe được sự bất chi mà nói về sau, sắc mặt biến đến tái nhợt. Sư phụ của mình bị trầm thương sinh một quyền đánh cho thổ huyết, mà chính mình đâu không tiếp nổi chiêu hồn một chiêu. Nhưng, một cách không đến 10 tuổi thằng nhóc con, vậy mà. Vậy mà như thế a thanh niên áo trắng cảm thấy nhận được vô cùng nhục nhã. Nhỏ thằng nhóc con, an dám như thế lẫn ta nhưng là thanh niên áo trắng không dám ra tay. Hắn là thật không dám, ta, ta nhận thua thanh niên áo trắng cắn răng nghiến lời nói ra. Vốn cho là, chính mình học thành võ nghệ xuống núi, nhất định phải nổi danh giang hồ. Muốn nổi danh giang hồ mau lẹ nhất phương pháp đơn giản cũng là khiêu chiến người có danh vọng. Người trẻ tuổi bên trong, nổi danh nhất nhìn đơn giản là năm đó thiên cơ cắt liệt gây ra thiên tú nhân vật trên bảng. Hắn càn rỡ là một đời thiên kiêu Đây là người của sư môn nói cho hắn biết, tiềm lực của hắn vô tận, tư chất phi phàm. Càn rỡ cũng một mực cho rằng như vậy. Bởi vì, trong sư môn, cùng hắn một đời, không có người nào là đối thủ của hắn. Sau đó, Càn Dỡ cầm kiếm xuống núi, muốn tại tọa này trong giang hồ, xông ra chính mình rất tốt danh tiếng. Hạ chiến thiếp cùng Hoàng Y Nữ, thế nhưng là, Hoàng Y Nữ đối với hắn lại bỏ mặt. Càn Dỡ lần nữa lại hướng thứ hai kiếm tiên bộ lưu hành hạ chiến thiếp. Kết quả, bộ lưu hành cùng Hoàng Y Nữ một dạng. Đối với mình căn bản không dành để ý. Càn Dỡ không nghĩ ra vì cái gì chính mình thế nhưng là một đời thiên kiêu a sau đó tâm cao khí ngạo càn rỡ đi vào trên kinh thành chuẩn bị khiêu chiến một vị nhân vật đúng vậy nếu như chính mình có thể đem hắn đánh bại chính mình nhất định sẽ thanh danh vang rồi. nhất phi trùng thiên mà người này cũng là đương triều thái tử trầm thương sinh người trong giang hổ xưng đông hoàng trầm thương sinh nhưng Còn chưa gặp phải trầm thương sinh đâu, lại sớm gặp một tên hòa thượng. Chính mình thân vì một đời thiên kiêu. Vậy mà không có tiếp cái kế tiếp so với chính mình còn nhỏ hòa thượng một chiêu một chiêu a cỡ nào xỉ nhục dù cho lại không địch. Cũng không thể một chiêu liền bại a làm sư phụ của mình qua đến về sau. Càng dỡ nhìn thấy. Làm hắn càng thêm hoàng sợ. Chính mình mạnh như vậy sư phụ, vậy mà cũng ngăn không được trầm thương sinh một chiêu. Sư đồ hai người bị hai người một chiêu đánh nằm dưới. Càn dỡ quy hoạch bản kế hoạch triệt để bị đánh nát. Là mảnh vỡ hình dáng cái chủng loại kia. Căn bản là không có cách khép lại thế nhưng là. Càng có một cách tiểu hòa thượng. Chẳng biết xấu hổ vậy mà nói muốn cùng mình nhất chiến. Càn dỡ trong lòng chỉ muốn chửi thề. Nếu là không có trầm thương sinh cùng chiêu hồn tại chỗ. Ngươi dám nói lời này sao dược bất chi nhìn thấy càn rỡ trực tiếp nhận thua Nhất thời Dược bất chi nho nhỏ trên thân giường như như Phật Quang Phổ Chiếu Làm nổi bật hắn cực kỳ lóa mắt Chắp tay trước ngực A-di-đà Phật Tiểu Tăng tuy nhiên vô địch khắp thiên hạ Thí chủ cũng không có thể tự coi nhẹ mình Đợi trở về mới hảo hảo luyện trên 10 năm Đến lúc đó Tiểu Tăng tất nhiên cùng thí chủ say xưa nhất chiến dược bất chi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mười phần trình trọng. Mà tất cả mọi người ở đây nghe được dược bất chi, khiếp sợ nhìn xem vị này Tiểu Hòa Thượng. Ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Cái này Tiểu Hòa Thượng, thật là rất tám tôn một trong đại lôi âm tử người Hòa Thượng cái gì thời điểm vô sỉ như vậy à, đơn giản không có hạn cuối. Ngươi cho chúng ta đều là người mù không được sao trên người ngươi có hay không võ nghệ. Chính ngươi không biết sao hoàn toàn chính xác Dược bất chi trời sinh không thích hợp luyện võ Cho nên bái tải dược Phật dưới chứng Trầm thương sinh nghe được tiểu hòa thượng dược bất chi da mặt run lên Quá vô sỉ trầm thương sinh tuyệt đối không có gặp qua giống tiểu hòa thượng dược bất chi một người như vậy Hắn Vẫn còn con nít a làm sao lại dạng này a đại lôi âm tử Dạy thế nào người A lão già áo đen không biết là thụ thương quá nặng, hay là bởi vì còn lại? Sắc mặt đột nhiên ửng hồng, lần nữa phun ra một ngụm máu tới. Càn dỡ gặp này, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy chính mình sư phụ. Đông Hoàng, lão phu cáo từ trầm thương sinh nhẹ gật đầu, chỉ thấy cái kia lão già áo đen quay người lại. Một tay sách theo càn rỡ, bóng người cực nhanh trong trước mắt liền biến mất mấy người trước mắt. Tựa như sau lưng có cái gì hồng thủy mãnh thú truy đuổi hắn đồng dạng. Dược bất chi lung lay cái đầu nhỏ. Trước mắt to hộp. Thi chủ. Nhớ đến muốn hảo hảo luyện công a trầm thương sinh cười khổ một tiếng. Chiêu hồn sắc mặt đỏ mừng. Đối với mình vị sư đệ này chiêu hồn hiện tại là thật không có ý tứ mặt đối với mình sư thúc trầm thương sinh. chu ước đại đạo. một đường lên trầm thương sinh cùng chiêu hồn phía trước đi tới, sau lưng thì là dược bất chi cùng tư kỳ. dược bất chi hỏi tư kỳ nói. vị tiểu thư xinh đẹp này tỉ. tiểu tăng có thể hỏi một chuyện không tư kỳ đối vị này đáng yêu tiểu hòa thượng trong nội tâm thế nhưng là rất la thích. nhất là tiểu hòa thượng manh manh đi mắt to. Tốt có linh tính tựa hồ biết nói chuyện một dạng. Tiểu hòa thượng lại là chính mình điện hạ sư chất tự nhiên nhẹ gật đầu. Dược bất chi nói ra. Xin hỏi trong hoàng cung có rượu không tư kỳ không biết dược bất chi hỏi cái này làm gì. Nhẹ gật đầu. Nói ra cung bên trong không chỉ có rượu, hơn nữa còn có trên đời này rượu ngon nhất. Dược bất chi nghe xong. Ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng dược bất chi vội vàng nói. Như vậy Tiểu Tăng có thể uống hay không điểm đâu chớp mắt to Nhìn xem tư kỳ Tư kỳ đồng dạng Nhìn xem tiểu hòa thượng Tư kỳ ngoẹo đầu Nghĩ nghĩ Nói ra hòa thượng không phải là không thể uống rượu Sao nghe xong lời này Tiểu hòa thượng dược bất chi hơi đỏ mặt Giận dữ nói ra Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao uống rượu có thể sáng suốt Giống tiểu Tăng tuổi như vậy chính là chứng trí tội thời điểm. Sao có thể không uống rượu đâu phía trước trầm thương sinh nghe được rượu bất tri. Nhìn chiêu hồn liếc một chút. Chiêu hồn bất đắc dĩ nói sư thúc sư để hắn hảo tiểu. Trầm thương sinh cười nói. Chẳng lẽ tại trong chùa hắn cũng uống rượu chiêu hồn cười khổ. Nói ra. Thế nhưng là như ý sư thúc hắn có rượu ai như ý phật. Trời không tại không tại thiên địa mặt ta như ý thần không bó phật không bó thần phật không hiểu ta ý trầm thương sinh nói ra chỉ sợ không ít bị đánh a cùng một cái tửu dùng đoạt rượu đây không phải muốn đòn phải không chiêu hồn nói ra sư thúc ngươi nhưng không biết sư để hắn bị đánh về sau liền len lén hướng như ý sư thúc vò rượu bên trong đi tiểu nhiều lần như ý sư thúc đều đem sư để nước tiểu Nói đến đây chiêu hồn không có ý tứ lại nói đi xuống. trầm thương sinh về sau nhìn thoáng qua dược bất chi. Dược bất chi chớp mắt to nhìn một chút trầm thương sinh. Dược bất chi đối tư kỳ nói ra. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Người trong giang hồ có phải hay không đều có chính mình sưng hào trong giang hồ. Nhưng mọi thứ có danh tiếng người. Luôn có người sẽ cho bọn hắn lấy một cái sưng hào. Nhất kiếm khuyên thành hoàng y nữ kiếm tiên bộ lưu hành đều dựa theo mỗi người đặc điểm hoặc là am hiểu lĩnh vực lấy trong giang hồ cái này rất phổ biến tư kỳ tự nhiên cũng hiểu nhẹ gật đầu dược bất chi nói ra hiện tại tiểu tăng đã xuống núi có phải hay không cũng cần phải có cái chính mình xưng hào a tư kỳ mở mịt nhìn xem dược bất chi Ngươi muốn cái gì xưng hào a dược bất chi tự nhủ trước đó có cái người nói tiểu tăng rất la thích Trời không sinh ta dược bất chi Phật đạo vạn cổ như đêm dài Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ Ngươi nói tiểu tăng thì kêu Phật đạo tổ sư kiểu gì trầm thương sinh cùng chiêu hồn thực lực như thế Nghe được dược bất chi Vậy mà Vô địch trí tôn thái tử ra 6 chương 47 Ngươi còn nhớ rõ bến đò trước như hoa sao đông cung Dược bất chi ôm lấy một vò rượu, cô đông cô đông uống vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng sớm đã đỏ thấu. Tư kỳ ở một bên lo lắng nhìn xem tiểu hòa thượng. Chiêu hồn chỉ là an tính uống trà, tựa hồ cái gì cũng không có nhìn đến. Tư kỳ không khỏi hỏi. Hắn uống như vậy thật không có chuyện gì sao tư kỳ biết tiểu hòa thượng trên thân cũng không có võ nghệ. Càng không có công lực. Sợ tiểu hòa thượng uống như vậy xuống dưới biết uống chết. Dược bất chi cùng chiêu hồn đi vào Đông Cung đã hai ngày. Hai ngày này, tiểu hòa thượng dược bất chi gặp được hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy rượu ngon. Kết quả là, hai ngày hai đêm tiểu hòa thượng dược bất chi đều đắm chìm trong mỹ rượu bên trong. Dế uống. Lại đến một chén nức. Không đúng. Lại đến một vò tiểu hòa thượng dược bất chi quả thực là toàn thân đều đỏ thấu đồng dạng. Ôm lấy một cái vò rượu. Hoàng Du Du, Chiêu hồn lắc đầu. Đối tư kỳ nói ra. Thi chủ không cần phải lo lắng. Sư đệ hắn là dược Phật sư thuốc dưới chướng. Từ nhỏ đều là phao tắm thuốc lớn lên. Một chút rượu. Không gây thương tổn thân. Chiêu hồn không có nói chính mình vì sư đệ này uống rượu đến càng nhiều trên người năng lượng liền càng nhiều. Thế nhưng là. Đại lôi âm tử danh xưng thiên hạ võ học không thiếu cách lạ. Nhưng duy chỉ có dược bất chi cái này kỳ gì thân thể không giải quyết được Người gặp qua uống rượu tương đương luyện công sao người ta không cần luyện công Không cần tính tỏa Không cần phá quan Chỉ cần uống rượu Uống đến càng nhiều thân thể liền càng mạnh Người gặp qua sao Phật tổ ở trên các đệ tử chưa từng gặp qua Cho nên đại lôi âm tử mới khiến cho dược bất chi xuống núi Vì đến cũng là trầm thương sinh trên người một môn võ học Toàn bộ thiên hạ chỉ có trầm thương sinh có Đại nhật kim ô pháp thành tựu kim ô thái dương chân khí Nhưng dung luyện bất kỳ tạp chất gì Nếu là luyện thành người thân thể liền như là một tòa hồng lô Không giờ khắc nào không tại thiêu đốt Như trầm thương sinh đồng dạng Nếu là những người khác tu luyện quân lâm thiên hạ chân long đồ 30 năm thời gian Đủ để bị thôn phệ đến chết Vì sao trầm thương sinh hiện tại yêu Nguyên có thể bảo trì toàn thỉnh Trong đó tuy có Phật gia Đại Niết Bàn Kinh Thế nhưng là Trọng yếu nhất cũng là môn võ học này Đại Nhật Kim vô bộ này Võ học đã sớm đem trầm thương sinh Toàn thân cải tạo đến vô cấu vô trần Thiên địa trí tỉnh đồng dạng tồn tại Húng chi trầm thương sinh thể nổi Như mặt trời đồng dạng chân hỏa Mỗi thời mỗi khắc đều đang thiêu đốt Chầm thương sinh thân thể, có thể nói là bách độc bất xâm không có cái gì độc, là thái dương chân hỏa thiêu đốt không được. Đại lôi âm tự chính là vì cách này một bộ võ học, đã dược bất chi dựa vào uống rượu liền có thể tăng thực lực lên. Thế nhưng là, cho dù là dược bất chi từ nhỏ tắm thuốc, nhiều nhất trèo chống một vò rượu, lại nhiều dược bất chi thể nội tắm thuốc năng lượng liền sẽ cùng uống rượu sinh ra năng lượng tương xung bảo thể mà vong đối với người khác uống rượu có lẽ khó ngửi có lẽ khó uống nhưng là dược bất chi lại là cửa vào cam điểm trầm thương sinh biết về sau cũng không nói gì thêm trực tiếp tại dược bất chi thể nội lưu lại một đạo ngọn lửa màu trắng vì chính là về sau dược bất chi có thể thuận lợi tu hành môn võ học này Chỉ là thuốc không có biết hay không mà thôi. Mà đợi đến dược bất chi chính thức bắt đầu tu hành thời điểm. Tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Thậm chí nói là một ngày vạn rằm nhiều năm tắm thuốc. Tăng thêm uống rượu liền có thể biến cường. Dược bất chi đơn giản cũng là thượng thiên sủng nhi. Trầm thương sinh thậm chí nghĩ. Nếu là 4-5 năm trước dược bất chi liền bắt đầu tu hành đại nhật kim ô pháp hiện tại chỉ sợ đã sớm bước vào thần thông cảnh đi dược bất chi tương lai tuyệt đối là trẻ tuổi nhất thần thông cảnh trầm thương sinh cũng vô pháp hơn được tư kỳ nhìn thấy chiêu hồn đều nói như vậy chỉ có thể lại đi cho dược bất chi lấy rượu dược bất chi đung đưa đi vào chiêu hồn trước mặt sư huynh tiểu tăng dược bất chi sau này giang hồ xưng hào cũng là phật đạo tổ sư nấc nói xong đối với chiêu hồn đánh một cái to lớn rượu nấc Ngút trời mùi rượu, nhường chiêu hồn muốn ấy Hắn chiêu hồn đối rượu gì ớn. Vâng, ngươi là tốt à. chiêu hồn trong lúc vô tình, hướng về sau rời một chút khoảng cách. Quá khó ngửi. Nấc dược bất chi ôm lấy bình rượu, lắc đầu. Không sư thúc đều gọi thái tử ra tiểu tăng cũng muốn gọi Phật đạo tổ sư ra chiêu hồn nghe dược bất chi. Rất là im lặng. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngươi sư phụ đánh chết ngươi sao hai ngày này? Dược bất chi rất là khoái hoạt. Hắn cảm giác toàn thân của mình tràn đầy lực lượng. Dược bất chi cảm thấy. Một quyền của mình. Khả năng sẽ đem mình sư phụ dược Phật đánh chết. Tiểu tăng. Thật mạnh a mắt trần có thể thấy màu trắng khí thể quay chung quanh tại dược bất chi quanh thân. Dược bất chi khuôn mặt nhỏ phình lên. Lại bắt đầu quán thâu lực lượng. Chiêu hồn hâm mộ nhìn xem dược bất chi. Đây mới là thiên chi yêu tử A tu hành, luyện công cái gì không tồn tại. Hoàng Hà tạ điện hạ tái tạo chi ăn. Sau này, vĩnh viễn, tất nhiên đi theo hai bên Hoàng Hà một thân áo vải. Quỳ dạp xuống trầm thương sinh trước mặt. trầm thương sinh mỉm cười. Thế nào Hoàng Hà nói ra? Hiện tại Hoàng Hà trên thân tràn đầy lực lượng. Về phần điện hạ nói khắc họa võ học tại cốt cách phía trên Hoàng Hà có lòng tin Trong vòng một tháng Tất nhiên có thể hoàn thành trầm thương sinh nói ra Lượng sức mà đi là có thể Người bây giờ tâm sự chưa trừ Không nên quá nhanh Hoàng Hà trong đôi mắt không có có cầu hận Một mảnh thư thái Nói ra Hoàng Hà chỉ sợ muốn xuất cung một chuyến Trầm thương sinh nói ra, ồ, vê, quy quy, mơ, bản cung khiến người ta cùng ngươi cùng một chỗ. Một cái bút tay, sau tấm bình phong, xuất hiện một cái áo bào đỏ nữ tử. Điện hạ áo bào đỏ nữ tử đối với trầm thương sinh thi lễ một cái. Trầm thương sinh nói ra, ngươi bồi hoàng hạ đi một chuyến hộ bộ thượng thư nhà. Vân sáng sớm, phiền Đông Ly vừa mới về đến trong nhà. Chỉ thấy trong nhà bình thường lúc này liền muốn tiến cung nhạc phụ đại nhân mặt không thay đổi ngồi trong đại sảnh. Trong đại sảnh thê tử của mình mang trên mặt hàn khí. Mà bên trái thì là đang ngồi hai nữ tử. Một người mặc người bình thường áo vải thậm chí còn có mấy cái miếng vá. Một cái khác thì là một thân áo bào đỏ. Phiền Đông Ly còn chưa mở lời, hộ bộ thượng thư Thanh Dung liền mở miệng. Hôm nay trong nhà tới khách quý, thật tốt chiêu đãi một chút Thanh Dung trong giọng nói mang theo một tia tức giận. Thế nhưng là phiền Đông Ly cũng không có nghe được. Thanh Dung hôm nay sáng sớm, vốn là chuẩn bị phải vào cung, thế nhưng là mở cửa nghênh đón lại là hai nữ tử. Cái kia áo bào đỏ nữ tử mở miệng chính là nói. Chúng ta đến từ Đông Cung Thanh Dung nghe xong. Tự nhiên không dám lười biếng Tuy nhiên hắn là hộ bộ thượng thư. Trong triều đại lão một trong, thế nhưng là, đối với đông cung thái tử, thanh dung xa so với hắn người khác biết muốn hơn rất nhiều. Trong triều không có gì ngoài thánh lên thái tử ra trầm thương sinh tựa như thánh chỉ đồng dạng tồn tại, mà đang ho bảo nữ tử nói xong đi vào chính nhà mình mục đích về sau. Thanh dung thứ nhất không phải phấn nộ, mà chính là sợ hãi. Lúc trước bị ném bỏ nữ tử, bây giờ yêu nguyên trở thành thái tử ra người bên cạnh Cái này Để hắn sợ hãi tiếp theo mới là phẫn nộ áo bào đỏ nữ tử nhìn về phía phiền Đông Ly Lạnh lùng nói Chúng ta đến từ Đông Cung Hỏi ngươi tính toán một đạo sổ sách phiền Đông Ly nghe xong lời này Chào mày Hỏi Vị đại nhân này Đông ly giống như cùng thái tử ra cũng không nói gì thêm gặp nhau à tại sao tính sổ sách nói chuyện áo bào đỏ nữ tử chỉ là cười lạnh. Nói ra, vậy ngươi xem nhìn nàng, phải chăng nhận thức áo vải nữ tử quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau phiền đông ly trong nháy mắt đòn lại. Ngươi, không thể tin nhìn xem áo vải nữ tử. Áo vải nữ tử mỉm cười. Nhẹ nhàng nói. Phiền đại nhân, ngươi là có hay không nhớ đến. Bến đỏ trước như hoa vô địch trí tôn thái tử ra 6 chương 48 không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định. Áo bào đỏ. Chu thần lệnh thanh phủ. Hộ bộ đại nhân thanh dung phủ đệ. Lúc này thanh phủ trong ngoài yên tĩnh một mảnh. Không người dám lớn tiếng ồn ào. Trong đại sảnh. phiền Đông Ly kinh ngạc nhìn trước mắt mình áo vải nữ tử. Ngươi. phiền Đông Ly đồng tử co rút. phiền Đông Ly tuyệt đối không ngờ rằng nàng vậy mà lại có một ngày xuất hiện tại trước mắt của mình hơn nữa còn là tại thanh phủ bên trong phiền đông ly trong lòng giận dữ vân thượng vân còn danh xưng là trên giang hồ nổi danh nhất sát thủ tổ chức thậm chí ngay cả một cái thôn phụ đều không đắc thủ áo vải nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng gật đầu gió nhạt mây nhẹ tựa hồ không có vật gì khác nữa có thể nhiễu loạn tinh thần của nàng hỏi Phiền đại nhân phải chăng nhưng nhớ đến thôn phụ phiền Đông Ly run rẩy môi Không dám nói lời nào Thanh tiểu duyên tuyệt đối không ngờ rằng Một mực đối nàng ngoan ngoãn phục tùng Đối trưởng bối cực kỳ hiếu thuận phiền Đông Ly Vậy mà thật như là ngoại giới truyền ngôn đồng dạng Thanh tiểu duyên đôi mi thanh tú nhíu chặt Dẫn cha nói Còn không nói phiền Đông Ly nhìn vợ mình liếc một chút Trước kia hiền lành thây tử lúc này mặt giận dữ gần đây có tốt nhạc phụ của mình đại nhân như lão tăng ngồi thiền đồng giảng nhìn không ra hỉ nộ lẳng lặng uống trà phiền đông ly cổ họng nhúc nhích nửa ngày rút cục thở dài một tiếng trong mắt chảy xuống hai giọt nước mắt trà trộn quan trường nhiều năm như vậy cần phải học phiền đông ly đều học được thậm chí có nhiều thứ phiền đông ly học được ăn vào gỗ sâu ba phân Như diễn xuất phiền đông ly trên mặt lộ ra một tia ưu thương Lại như do dự Lại mà thở dài Tăng thêm trên mặt hai giọt nước mắt Tốt ủy khuất phiền đông ly hướng về nhạc phụ mình đại nhân bị quỳ xuống Bi thương nói Tiểu tế tội nắng chết vạn lần Không nên giấu riêng lúc này phiền đông ly không dám thừa nhận Cũng không thể thừa nhận Một khi thừa nhận chính mình tiền đồ hủy hết cả đời chỉ sợ cũng không thể làm quan. Hắn nhất định phải diễn, hơn nữa còn muốn diễn thành thổ hải mới. Như thế mới có thể vãn hồi. Sau đó, phiền Đông Ly bắt đầu cảnh báo tố. Phiền Đông Ly trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Nói ra tiểu tế không nên giấu riêng nhạc phổ đại nhân tiểu tế xuất từ bạch thân tổ tiên đều là đánh cá mà sinh. Điểm này Thanh Dung cùng Thanh Tiểu Xuyên đều biết. Nhìn thấy Phiền Đông Ly như thế, như hoa, ngạch, không, Hoàng Hà cảm thấy có một tia quái dị. Mà áo bào đỏ nữ tử thì là có chút hăng hái nhìn xem Phiền Đông Ly. Phiền Đông Ly dập đầu ba cái, trực tiếp đem cái chán đều đập phá, nhất thời máu tươi chảy ròng. Thanh Dung nhìn xem Phiền Đông Ly bộ dáng, nhíu mày một cái. Phiền Đông Ly nhìn thấy Thanh Dung nhíu mày một cái, Mừng rỡ trong lòng. Hắn hiện tại sợ nhất chính là mình nhạc phụ đại nhân không lộ vẻ gì. Chỉ cần có biểu lộ. Hết thầy cũng còn có thể diễn phiền đông ly nói ra. Năm đó ở gia hương thời điểm. Ta tuy nhiên nhiều lần không đậu. Nhưng cũng là một cái người đọc sách. Lại cùng này thôn phụ từ nhỏ đến lớn. Được người xưng làm thanh mai trúc mã. Nhưng... Ta cho tới bây giờ không có chỉ là xem nàng như làm muội muội, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới nàng a, Phiền Đông Ly dứt lời vào đến Hoàng Hà trong tay. Hoàng Hà thân thể cứng đờ. Muội muội chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới nàng Hoàng Hà trong đầu bỗng nhiên nhớ tới thái tử gia trầm thương sinh. Một cái người đọc sách nếu là vô tình, so trời phía dưới bất luận cái gì thần binh lợi khí, đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thậm chí nói trên chiến trường sát thần cũng không bằng một cái vô tình người đọc sách. Chí ít tướng quân biết người nào nên giết, người nào không nên giết. Mà một cái vô tình người đọc sách thì sẽ lục thân bất nhận. Tuy nhiên bọn họ đọc chính là sách thánh hiền, học chính là nhân nghĩa lễ dô. Nhưng bọn họ nếu là vô tình bắt đầu thiên hạ đệ nhất. Cho dù bọn họ so bất luận kẻ nào đều muốn biết cái gì là nhân nghĩa lễ dô. Đã hắn đã leo lên trên cành cây cao, nhưng là hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Coi như đi xem một trận kịch một vai đi dù cho phiền Đông Ly bất quy. Hoàng Hà đối phiền Đông Ly vẫn mang trong lòng may mắn. Dường như phiền Đông Ly vẫn là nhiều năm trước cái kia tại trước bàn vội đầu đọc sách người kia. Nhưng là hiện tại, Hoàng Hà cười. Quả nhiên cùng thái tử ra nói một dạng. Người đọc sách so bất luận kẻ nào đều biết cái gì là nhân nghĩa lễ dô Thế nhưng là bọn họ cũng là thiên hạ kẻ vô tình nhất Chiến trường sát thần tuy nhiên giết người vô số trên tay dính đầy máu tươi Bọn họ làm chính là đang thủ hộ người nhà của mình không phải nhưng Chính mình lúc trước ngày đêm lao động Chỉ vì phu quân của mình có thể an tâm đọc sách Đổi lấy chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới nàng cái kia Năm đó đồng phòng Hoa Trúc Đều là giả sao Hoàng Hà Tâm Mệt mỏi quá Có lẽ nàng không nên tới Như thế chí ít còn có một cái tưởng niệm Không phải sao hiện tại toàn bộ bị đánh nát Mình tại phu quân trong mắt Như vậy không chịu nổi tưởng như a chính mình chỉ là một cái đánh cá thôn phụ Làm sao có thể xứng với một cái trảng nguyên lang Đâu thanh tiểu duyên đi đến phiền Đông Ly trước mặt Nhìn xem phiền Đông Ly Cái này đã từng tiên ý nộ mã, hái được đứng đầu bảng người. Vì cái gì hiện tại còn không chịu nói thật chẳng lẽ. Ngươi liền thật cảm thấy. Chúng ta đều là kẻ ngô sao cảm thấy thái tử gia là kẻ ngô sao lúc trước đều nói cho ngươi biết. Các nàng. Đến từ Đông Cung. Áo bào đỏ nữ tử Thanh Tiểu Duyên cũng nhận biết. Nếu là thái tử gia tức giận. Cái kia áo bào đỏ nữ tử sẽ xuất hiện sao trên ginh thành quan viên đều biết. Thái tử ra trong tay nắm không chỉ là trăm vạn thiên binh. Đông cung chỗ sâu. Càng có một ít người. Thân có ruột thần chi năng. Nếu là thái tử ra thịnh nộ tình huống dưới, những người này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Bảy năm trước. Trong triều đình, đây chính là đức tại triều thiên điện bên trong nhất phẩm đại quan. Đơn giản cũng là đại lão bên trong đại lão. Thế nhưng là... Đơn giản là vị này đại lão bên trong con trai của đại lão làm sằng làm bậy, không chỉ trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, còn đem họ một nhà, liền hắn họ hàng thân thuộc, toàn bộ bí mật sát hại, chỉ chạy ra một cái nữ hài, cuống quýt bên trong đúng lúc đụng phải thái tử gia. Thái tử gia biết về sau, làm cho người trong đêm điều tra, kết quả Đông Phương vừa vừa lộ ra bụng trắng. Hai người tay cầm đông cung lệnh đi tới nơi này vì nhất phẩm đại quan trong nhà. Chỉ là tự thuật một lần, không đợi đại lão mở miệng. Chính là đồ sát. Nếu là trong sạch như vậy con của ngươi liền sẽ không phạm này sai lầm lớn. chu thái tử lệnh phía trên chỉ có một chữ. chu đây là chính diện. Phản diện thì là một chữ khác. Thần nghe được cái này về sau tất cả đại thần, run lẩy bẩy. Về đến nhà chuyện thứ nhất. Chính là đem chính mình hài tử treo ngược lên trước đánh một trận. Vô luận có sai hay không treo ngược lên hung hăng rút. Đông cung chỗ sâu. Có một ít người. Tay cầm chu thần lệnh. Chu thần lệnh chỗ đến. Chính là đồ sát mà tay cầm chu thần lệnh người. Đều là một thân áo bào đỏ. Đây cũng là thanh dung vì cái gì nhìn thấy áo bào đỏ nữ tử về sau, không đi trong cung nguyên nhân. Phiền Đông Ly nhìn đến nhạc phụ mình đại nhân không có chút dung động nào Kỳ thực Là Thanh Dung dọa đến không dám động chỉ cách này Mà thôi Áo bào đỏ đến từ Đông Cung Thanh Dung làm đại lão Trong nháy mắt liền nghĩ đến Chu thần lệnh đi vào nhà bọn hắn Thanh Dung muốn mắng to Ta liền một đứa con gái Vẫn là thường xuyên trạch trong nhà Ta lại không có tham ô ta cùng thái tử ra quan hệ vẫn là có thể. thế nhưng là vì cái gì chu thần lệnh muốn tới nhà của ta a ngồi ở phía trên thanh dung mặc dù là lạnh nhạt, nội tâm rất hoàng. đây cũng là thanh tiểu xuyên nhìn xem phiền đông ly không nói thật trong lòng tức giận nguyên nhân chu thần lệnh đều tới. ngươi còn tại diễn bọn họ không biết là phiền đông ly hắn căn vốn chưa nghe nói qua a cho nên. Gặp này, phiền đông ly cho là mình diễn ký nổ tung. Vô địch chí tôn thái tử ra 6 chương 49 thanh mai trúc mã trong đông cung. trầm thương sinh xích bằng ở luyện công thất, nhắm mắt lại, hai tay càng không ngừng kết lấy ấm, lồng ngực nâng lên hạ xuống. Phun ra nuốt vào ở giữa, liền có màu trắng ngọn lửa nhảy vọt. Khô trầm thương sinh thở ra một ngụm chọc khí, chọc khí bên trong, mang theo trắng, vàng hai màu ngọn lửa đem trầm thương sinh trước mặt hư không thiêu đốt bắt đầu vặn vẹo, nguyên bản mang theo màu tái nhợt gương mặt từ từ biến đến hồng nhuận. trầm thương sinh cảm thụ một chút thân thể của mình, trên mặt lộ ra nét mừng. Dược lực này, thật đúng là mạnh. A trầm thương sinh không biết là Dược Phật vì đệ tử của mình cũng là nhọc lòng. Dù sao lần này Dược Phật là để cho mình đệ tử có thể học tập trầm thương sinh võ học thế nhưng là bộ này võ học có thể cùng trầm thì hoàng tộc chấn tộc võ học cùng so sánh bởi vậy có thể thấy được bộ này võ học đến tột cùng khủng bố đến mức nào cho nên dược phật nhường chiêu hồn mang tới thuốc cơ hồ là dược phật lưu giữ hơn nửa đời người cực phẩm thần dược chỉ vì chính mình nhỏ tiểu độ nhi có thể học được trầm thương sinh trên người cách này một bộ võ học Có thể nói thiên hạ to lớn chỉ có trầm thương sinh có thể dạy dược bất chi. Phòng trước, tư Kỳ tư hòa hai người khiếp sợ nhìn xem dược bất chi. Dược bất chi đi vào Đông Cung đã ba ngày. Nhưng, dược bất chi vậy mà liên tục uống ba ngày rượu. Ba ngày thời gian đều là say hô hô. Dược bất chi ôm lấy bầu rượu. Nhỏ thân thể một lay một cách đi đến tư Kỳ tư hòa trước mặt nấc dược bất chi nỗ lực trợn to ánh mắt của mình vẫn còn có chút mơ hồ gián nói ra tiểu tỉ tỉ ngươi nói ta có phải hay không phật đạo tổ sư gia tư kỳ cùng tư họa nghe được dược bất chi lời này không khỏi mỉm cười ba ngày này dược bất chi chỉ như vậy một cái vấn đề dược bất chi đắc ý nói các ngươi nói có đúng hay không sư thúc ta là thái tử gia Mà ta là không phải hẳn là Phật đạo tổ sư ra dược bất chi tự phong Phật đạo tổ sư. Nhưng làm hắn nhìn thấy người khác hô trầm thương sinh thái tử ra thời điểm. Lại cảm thấy mình xưng hào đằng sau cũng nên thêm lên một cái ra chữ. Dược bất chi hoảng du du Trực tiếp từ tư kỳ tư họa trước mặt hai người bỏ lỡ. Ôm lấy chân bàn bắt đầu chảy lên ngụm nước. Tư kỳ tư họa đối diện lẫn nhau liếc một chút. Tư kỳ cười khổ nói. Ngươi nói. Hắn lời này nếu như bị bọn họ trong chùa người biết có thể hay không bị đánh chết. Tư họa cười khổ lắc đầu. Ai biết được trầm thương sinh trầm rãi đi tới. Tư kỳ tư họa nhìn thấy trầm thương sinh liền vội vàng hành lễ. Điện hạ liếc mắt liền thấy dược bất chi ôm lấy chân bàn tự nói lấy. Ta dược bất chi là Phật đạo tổ sư gia trầm thương sinh buồn cười nhìn xem dược bất chi đối tư kỳ tư họa nói ra tiểu gia họa này một mực như vậy phải không tư kỳ tư họa nhẹ gật đầu trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng đi đến dược bất chi trước mặt ôm tay đem dược bất chi bế lên nói ra thiên phú tốt như vậy đã đưa đến bản cung trước mặt Bản cung cũng sẽ không mắt thấy hắn lãng phí a cái này khả năng là thiên hạ trẻ tuổi nhất thần thông cảnh đi trầm thương sinh ôm lấy dược bất chi Đi vào luyện công thất. Phân phó nói, tư kỷ tư họa, mấy ngày nay, vô luận sự tình gì đều không nên quấy dày bản cung. Tư kỷ tư họa hành lễ. Vâng hôm nay sáng sớm. Chiêu hồn liền rời đi hoàng cung. Về đại lôi âm tự phục mệnh đi. Dược bất chi là dược Phật. Để hắn lưu tại trầm thương sinh bên người. Luyện công thất. Trầm thương sinh đầu ngón tay nhảy lên màu trắng ngọn lửa. Đầu ngón tay điểm tại dược bất chi mi tâm. Một nói bạch sắc hỏa diễm ấm ký xuất hiện tại dược bất chi mi tâm. trầm thương sinh thở dài. Quả nhiên vẫn là có cái lời hải sư thúc tốt cái gì đều không cần quan tâm. Toàn bộ đều cho chuẩn bị xong. Đại hạ Hoàng Triều tuy nhiên thường võ. Nhưng... Bách tính sao mà nhiều chiếm cứ người bình thường vẫn là đại đa số. Có thể luyện võ... Cũng không phải tất cả hàn môn tử đệ. Luyện võ, so đọc sách càng lãng phí tiền. phổ thông nhà người, rất khó chống đỡ một người luyện võ. Mà lại, luyện võ cũng không biết bằng vào nỗ lực liền có thể thành. Thiên hạ võ học tám tung nhiều nhất. Đồng dạng, muốn nhập tám tung, rất khó khăn. Đây cũng là tám tung tại sao là trong giang hồ được xưng thánh địa nguyên nhân. Môn phái khác võ học đại đa số đều là một số phụ thông võ học, những cái kia vô cùng phía trên võ học. đại đa số nắm giữ tại đại thế lực người trong tay. trầm thương sinh lẩm bẩm, xem ra một chuyện khác cũng muốn nâng lên. nói xong, từ dược bất chi mi tâm hỏa diễm ấm ký như là hỏa trùng đồng dạng bắt đầu lan tràn dược bất chi toàn thân. hồ bộ thượng thư trong nhà, phiền đông ly cảm thấy mình diễn ký hẳn là vượt qua kiểm tra. Phiền Đông Ly nhìn xem đi đến trước mặt mình Thanh Tiểu Duyên. Thanh Tiểu Duyên phủ phục nhìn xem phiền Đông Ly. Thanh Tiểu Duyên không có nghĩ tới là chính mình vị này phu quân, như thế làm cho người buồn nôn. Thanh Tiểu Duyên trước kia liền nghe nói qua có không để ý kết tóc thế tử quay người đầu nhập hào trong môn phái người đọc sách. Thoại bản bên trong. Người kể chuyện. Không đều là nói như vậy sao thế nhưng là... Thanh Tiểu Duyên chỉ cảm thấy đó là vì gây nên mọi người hứng thú bịa đặt, Lại không nghĩ tới, nhiều năm qua, nằm tại chính mình bên gối người, lại chính là loại này người. Thái tử gia Chu Thần Lệnh đều đã tới, Thanh Tiểu Duyên cũng không tin Chu Thần Lệnh là bắn tên không đích. Nếu là phiền Đông Ly không chính mình nói ra tình hình thực tế, Thanh Tiểu Duyên đã biết phiền Đông Ly cuối cùng là kết cục gì. Mà lại, giống như là hôm nay như vậy cũng là Chu thần lệnh chưa bao giờ có, phàm là Chu thần lệnh xúc động, khi nào để ngươi đã nói lời nói cái nào một lần không phải trực tiếp bắt người, dám nói nhiều một câu. Chính là nhất đao phong hầu. Đối với Chu thần lệnh tới nói, hôm nay có thể làm cho phiền Đông Ly nói chuyện cũng đã là vô cùng lớn ban ơn. Thế nhưng là Ngươi lại còn tại diễn xuất chẳng lẽ ngươi thật coi là chu thần lệnh là kẻ ngu vẫn là thanh dung là kẻ ngu hộ bộ thượng thư thanh dung tại hướng đường hơn nửa đời người. Cái gì diễn ký chưa từng gặp qua thanh tiểu duyên lạnh lùng đối phiền đông ly nói ra. Ngươi, hiện tại còn không nói thật sao phiền đông ly thân thể cứng đờ. Trong đôi mắt lóe qua một vẻ bối rối, ta, ta không có hoàng hà bước liên tục nhẹ nhàng đi đến phiền đông ly trước mặt. Quan vị thật liền trọng yếu như vậy sao Hoàng Hà tự nhiên cũng minh bạch. Triệt để minh bạch thái tử ra lời nói. Trong mắt của nàng, làm quan thật trọng yếu như vậy sao thật chẳng lẽ làm cho một người vứt bỏ chính mình kết tóc thê tử. Hiện tại, Hoàng Hà biết đối với một số người, lương tâm thật không có quan vị trọng yếu. Lương tâm cách đồ chơi này. Có thể cho phiền đông ly mang đến cái gì cho dù là cao trung. Lại có thể thế nào bạc thân cao chung người Như không có cơ duyên Cả một đời chỉ sợ đều không thể đứng tại triều thiên biển bên trong Á Hoàng Hà lúc này Nơi nào còn có nửa điểm thôn phủ bộ dáng trên mặt nguyên bản có nếp nhăn Bây giờ Như 16 tuổi tác Một đôi tay càng là nhìn qua bóng loáng vô cùng Cùng năm đó thô giáp tay Đơn giản cũng là tưởng như hai người Phiền Đông Ly nhìn xem Hoàng Hà không dám nhìn thẳng. Hoàng Hà lắc đầu. Ha ha. Cứ như vậy đi nhìn thấy phiền Đông Ly dáng vẻ. Hoàng Hà trong lòng sau cùng một tia chờ mong. Đã tan vỡ. Thanh mai. Trúc mã viết tóc. Thây tử vô địch trí tôn thái tử ra 6 chương 50 đông hoàng lệnh. Giang hồ loạn chỗ nào so ra mà vượt quan lớn bổng lục chậm tại Hoàng Hà chuẩn bị rời đi thời điểm áo bào đỏ nữ tử một tiếng quát nhẹ, chu thần lệnh ra còn chưa thấy qua như thế kết thúc áo bào đỏ nữ tử đứng người lên. một đạo quang mang bắn thẳng đến phiền đông ly. phiền đông ly chỉ cảm thấy mình ở ngực như là bị tự thạch đánh trúng, khoa một tiếng bay ngược mà đi, trực tiếp nện vào trên mặt tường. phúc phiền đông ly thân thể tại trên mặt tường trượt xuống, một ngụm máu lớn phun ra. phiền đông ly trên tay nổi gân xanh. Ngươi phiền đông ly ánh mắt nhìn chằm chậm áo bào đỏ nữ tử. Thế nào không phục áo bào đỏ nữ tử thoáng trước mắt đi vào phiền đông ly trước mặt? Ngươi cũng đã biết. Ngươi theo đuổi đồ vật. Hiện nay, Hoàng Hà nàng một tay có thể phá phiền đông ly kinh ngạc chuyển hướng Hoàng Hà. Không dám tin. Áo bào đỏ nữ tử nói ra. Hoàng Hà, hiện nay, chính là chu thần lệnh lệnh chủ phàm là nắm giữ chu thần lệnh người. Điều là lệnh chủ lệnh chủ Đại biểu chính là thái tử gia trầm thương sinh Thanh Dung lập tức đứng dậy Hướng thân cuối đầu Thanh Dung Gặp qua hai vị lệnh chủ phiền đông ly không thể tin được nhìn xem nhạc phụ mình Vậy mà cho mình vứt bỏ thôn phụ hành lễ đi thôi hoàng hà mặt không biểu tình Nhân sinh có lẽ yêu nguyên Chẳng qua là đổi người đổi hoàn cảnh Chỉ cách này mà thôi Áo bào đỏ nữ tử đối với Thanh Dung nói ra Cần phải xử trí như thế nào Thanh Đại Nhân hẳn phải biết à, Thanh Dung lập tức gật đầu Biết Phiền Đông Ly nhìn xem rời đi hoàng hà Trước mắt giống như lại trở lại năm đó Ta như cao trung Nhất định dẫn ngươi đi nhìn xem kinh thành thành phồn hoa Nhất định dẫn ngươi đi nếm thử trên kinh thành mứt quả Nghe nói nơi đó mứt quả Rất ngọt Hắn muốn phải bắt được Nhưng là làm sao đều bắt không được Hoàng Hà cầm lấy một sâu mứt quả cắn một cái Trên mặt tươi cười Áo bào đỏ nữ tử nhìn xem Hoàng Hà cách này bị thái tử ra mang tới một cách bình thường nữ tử Nhưng là bây giờ nàng đã không bình thường Vô luận là bị thái tử coi trọng hoặc là tiềm lực của nàng Hoàng Hà vương truyền nhân Đủ để cho Hoàng Hà nhất phi trùng thiên Hoàng Hà đưa cho nữ tử áo đỏ một sâu mứt quả. Ngươi có muốn hay không nếm thử nữ tử áo đỏ tiếp nhận mứt quả? Không hiểu hỏi. Vừa mới. Ngươi làm sao không tự tay giết hắn Hoàng Hà mang theo cười. Nhìn xem nữ tử áo đỏ. Nói ra. Rất trọng yếu sao nữ tử áo đỏ nói ra. Thế nhưng là. Hắn phủ ngươi. Để ngươi không công đợi nhiều năm như vậy. Hoàng Hà lắc đầu. Có lẽ kia chính là ta vốn có nhân sinh a nữ tử áo đỏ nhìn xem mang theo nụ cười hoàng hà. Vậy mà không biết nên nói cái gì chỉ bất quá về sau. Nhân sinh của ta. Không còn có một người này mà thôi. Cũng chỉ thế thôi. Trong giang hồ tám tông trí thượng. Thế nhưng là. Từ đông trong hoàng cung truyền ra một đạo ý chỉ. Cả tòa giang hồ. sôi trào lên một chỗ sơn mạch chỗ sâu. Càng đi vào bên trong, liền có thể nhìn đến một cách đem thạc kiếm cắm ở hai bên trên tảng đá. Kiếm khí tung hoành. Tựa hồ có thể đem thiên địa vỡ ra đến nơi này. Chính là tám tung một trong chú kiếm sơn trang chỗ. Chú kiếm sơn trang trong thiên hạ tốt nhất đúc kiếm chi địa thiên hạ danh kiếm, mười phần có tám ra từ nơi này. Đồng dạng, nơi này cũng là kiếm khách nhóm lớn nhất hướng tới địa phương. Chú kiếm sơn trang. Có một chỗ thiên nhiên lò luyện. Thao thao bất tuyệt hỏa diễm từ ngọn núi bên trong toát ra. Ha hạ, Rốt cuộc đúc xong rồi một ngày này. Mưa gió phun trào. Cười to một tiếng. Phá vỡ chú kiếm sơn trang an tính. Chú kiếm sơn trang người nghe tiếng mà đến. Chúc mừng trang chủ chú kiếm sơn trang trang chủ trong tay. Nắm lấy một thanh màu đen nhánh kiếm. Thân kiếm hào quang màu đen quanh quẩn trên đó. Giống như rất giống ma Lộ ra sắc thái thần bí Chú kiếm sơn trang trang chủ điên cuồng cười lớn Đông hoàng Bản trang chủ thần kiếm đã thành Nhất định phải báo năm đó mối thù chú kiếm sơn trang trang chủ ánh mắt lộ ra điên cuồng Giống như thần ma năm đó nhất chiến Đối với chú kiếm sơn trang tới nói Có thể nói là sỉ nhục bên trong sỉ nhục hận này Đối với hắn mà nói Khó tiêu trong mắt vẻ điên cuồng. Nhìn về phía Đông Hoàng cung phương hướng có này thần kiếm. Hắn tin tưởng. Đông Hoàng. Không còn là đối thủ của hắn Đông Hoàng. Bản trang chủ. Đến rồi bắc cảnh chi địa. Đỉnh tuyết sơn gió tuyết gào thét Hừ. Chuyện trong giang hồ. Cái gì thời điểm cho phép hắn Đông Hoàng khoa tay múa chân rồi ngạch. Tông chủ. Hơn 10 năm trước Đông Hoàng ngay tại Giang Hồ Khoa tay múa chân. Cùng một thời gian tám tông người đồng thời nổi giận. Hắn Đông Hoàng dựa vào cái gì đoạt lại ta tông võ học đây là lão tổ tông lưu lại. Nếu là bản tọa không giao. đợi hắn Đông Hoàng như thế nào điện chủ. Ngài đánh không lại Đông Hoàng A. Mặt khác một chỗ. Tông chủ. Không tốt rồi sự tình gì đáng giá như thế còn có cái gì đại tông phong phạm. Bản cốc chủ cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Phải bình tĩnh. Muốn phong khinh vân đảm cốc chủ. Đông Hoàng cung có chỉ nói muốn chúng ta giao ra bộ phận võ học chẳng mấy chốc Hừ. Dựa vào cái gì cốc chủ nổi trận lôi đình. Trực tiếp giúp kiếm cốc chủ. Phải bình tĩnh. Muốn phong khinh vân đảm cốc chủ. Ngày giống như không phải Đông Hoàng đối thủ trong lúc nhất thời. Toàn bộ giang hồ. Loạn có phượng gáy thanh âm bên tai không dứt phía trên dãy núi hồng trần dục hỏa các trong đại sảnh ồn ào vô cùng cái này sao có thể đông hoàng là đang nằm mơ sao đây chính là muốn đoạn tuyệt tổ tông truyền thừa sự tình a đông hoàng coi là thật tán tận lương tâm sao các chủ ngươi thấy thế nào một vị bà lão nhìn xem miêu chân phượng miêu chân phượng trong tay cầm đông hoàng cung ý chỉ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ Dường như, bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không để cho nàng lộ ra biểu lộ một dạng. Thái tử trầm thương sinh thiếu niên liền bắt đầu chinh chiến. Giang hồ chỉ qua là hắn một chỗ chiến trường mà thôi. Các ngươi chẳng lẽ coi là Đông Hoàng không dám đại quân tiếp cận sao trong đại sảnh. Yên tĩnh im ấm. miêu chân Phượng đem vài vóc. Để ở một bên. Nói ra. Dựa theo đông hoàng cung ý chỉ tới làm âm dương song ngư tạo thành to lớn cửa đá. Dường như thiên địa âm dương nhị khí. Chính là ngưng tụ ở đây. Thái thượng môn. Trương thái cực nổi trận lôi đình đậu phồng trầm thương sinh cách đồ chơi này muốn làm gì trương thái cực rất phiền muộn. Từ khi trên kinh thành sau khi trở về trương thái cực cảm thấy mình khả năng út ớt. Mình đã học xong chính mình vô thượng võ học. Thế nhưng là dù cho dạng này chính mình giống như cũng không phải trầm thương sinh đối thủ trương thái cực đối thái thượng môn bên trong nói chính là mình cùng đông hoàng đánh cho tối tăm trời che lấp mặt trời tối tăm không mặt trời sau cùng tương xứng trong đó trương thái cực tự nhiên biết chính mình căn bản không phải đông hoàng trầm thương sinh một chiêu chi định môn chủ thần công đại thành Chúng ta thái thượng môn không sợ đông hoàng cung đúng đấy. Môn chủ. Chúng ta cự tuyệt có môn chủ tại. Phơi hắn trầm thương sinh cũng không dám đối với chúng ta thái thượng môn đồng thủ đúng thí. Dù sao chúng ta môn chủ thế nhưng là cùng đông hoàng tương xứng nhân vật nghe được chính mình đệ tử. Thả trước kia. Trương thái cực tuyệt đối là thật cao hứng. Nhưng là bây giờ. Trương thái cực rất phiền muộn. Là không phải mình khoát lác có chút quá a vô địch trí tôn thái tử gia sáu chương năm mươi đông hoàng lệnh bảy mươi hai đạo võ học bia giang hồ vạn năm nặng nhất truyền thừa là lấy bình thường không phải bản môn đệ tử là tuyệt đối cấm đoán tu hành người khác võ học nếu là bị môn phái biết nhẹ thì hủy bỏ một thân võ công nặng thì lấy mệnh tương để bởi vậy có thể thấy được võ học tại giang hồ môn phái bên trong hắn tầm quan trọng lớn bao nhiêu lúc này từ trước đến nay không trong giang hồ ẩm hiện đông hoàng cung vậy mà một đạo đông hoàng lệnh xuống tới khiến trên giang hồ môn phái lửa búc mười trượng cắt ra môn phái bên trong hỗn chướng Cái này Đông Hoàng muốn làm gì lại muốn chúng ta giao ra võ học hắn chẳng lẽ cũng không biết võ học đối tại chúng ta những môn phái kia ý vị như thế nào sao võ học là chúng ta lập phái căn bản. Đông Hoàng đây là muốn đào chúng ta tổ phần A hừ. Ta cũng không tin. Hắn Đông Hoàng thật dám cùng toàn bộ giang hồ là địch trong lúc nhất thời. Tại Đông Hoàng lệnh hạ đến về sau. Cắt ra môn phái. Người người giận dữ. Nhưng là cũng có một bộ phận, tại đông hoàng lệnh hạ đến về sau, lập tức thu thập tốt chính mình môn phái võ học, giao cho đông hoàng cung. thiên cơ các, trên giang hổ lớn nhất mang theo danh tiếng tông môn, thiên cơ các không hỏi võ công, chỉ đắm chìm ở diễn toán, cho nên, thiên cơ các có rất ít phân tranh, cho nên thiên cơ các xuất phẩm thiên tú bảng đối tại giang hồ người mà nói vẫn còn có chút phân lượng lầu cắt xây dựng vào thiên cơ sơn đỉnh. lúc này thiên cơ sơn đỉnh mấy cách đảo lưu quang trước mắt đã tới. thiên cơ cắt các cửa mở rộng hoan nghênh đông hoàng cung sứ giả mấy cách đảo lưu quang đi vào thiên cơ cắt trước cửa. sáu người một thân màu đen cẩm phục cẩm phục biên giới theo lên kim sắc đường vân. sau lưng thì là đông hoàng cung phẩm chất riêng áo choàng. nhất sơn nhất thủy một ngọn cây cọng cỏ. đường vân sinh động như thật một người cầm đầu cười nói chúng ta vừa tiếp xúc với đến thiên cơ các tin tức liền lập tức chạy đến thiên cơ các là cái thứ nhất phát tới tin tức tôn môn trách không được điện hạ đối thiên cơ các cực kỳ tán thường bọn họ là đông hoàng cung người cũng là trầm thương sinh bồi dưỡng đối tại giang hồ thế lực người trên giang hồ có người xưng bọn họ là triều đình ưng khuyển Mà trên mặt nổi lại chỉ có thể gọi bọn họ là nắm làm cho người đông hoàng cung, nắm làm cho người. Đại diện toàn quyền đông hoàng hành sự đông trong hoàng cung quyền lợi cực lớn cũng là đông hoàng trầm thương sinh tâm phúc. Chư vị yên tâm. Thiên cơ cắt đã chuẩn bị tốt. liền các chư vị đến đây lấy đi thiên cơ cắt chi nhân lãnh nắm làm cho người tiến vào thiên cơ cắt. Nói ra. Đa tạ nối này có vượng gáy liền có người đem núi này tên gọi là có phượng sơn có phượng sơn phía trên có một tông cửa hồng trần dục hỏa các lúc này hồng trần dục hỏa các trước từng dương võ học bị vận chuyển đi ra chúng ta đa tạ các chủ nắm làm cho người khoác gió vù vù hướng về miêu chân phượng xa xa cúi đầu hỏa diếm ngập trời như là diệt thế đồng dạng nam ly hỏa vực nam đồng thiên nhìn xem từng dương võ học ánh mắt lộ ra không bỏ cái này đều là tổ tông vật lưu lại à, trải qua ngàn cướp cười đối Nam Đồng Thiên nói ra. Sư phụ không cần như thế. Hiện tại chúng ta nhanh chóng hoàn thành Đông Hoàng chỉ lệnh. Ngày khác, Đông Hoàng tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta trải qua ngàn cướp trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mang theo nụ cười. Ra sức đem chính mình võ học vận chuyển đi ra. Nam Đồng Thiên nhìn xem nỗ lực vận chuyển chính mình võ học trải qua ngàn cướp da mặt dốc hết ra bỗng nhúc nhích Đệ tử của ta Làm sao lại như thế ra môn bất hạnh A nam động thiên khóc không ra nước mắt linh sơn thiền âm từng trận Hương hỏa lượn lờ Đại hùng bảo điện bên trong Tựa hồ có phạm âm khẽ hát Từng đảo từng đảo ánh sáng Gót sen nở rộ nhật nguyệt Phật như thế Có thể nói là tạo phúc thiên hạ bách tính Ai như ý Phật sắc mặt có chút khó coi Bất quá, các vị Phật tổ cũng không thèm để ý. Dù sao như ý Phật sắc mặt căn bản cũng không có đẹp mắt qua. Như ý Phật nói ra. Nhật Nguyệt Phật cử động lần này thế nhưng là đắc tội cả tòa giang hồ kim cương Phật nói ra. Không ngại. Đắc tội lại như thế nào cùng lắm thì đem bọn hắn đánh xuyên qua chính là như vậy. Đem võ học giao cho đông hoàng cung chính là như ý Phật mang theo tâm sự. Rời đi đại hùng bảo điện. Trở lại chính mình thiện phòng, xuất ra một vò rượu. Mở ra bên trong chỉ còn lại có nửa vò. Như ý Phật gặp phải một lựa chọn. Phật môn không rượu. Như vậy, chính mình vẫn là uống, vẫn là không uống đâu thiên nhân giao chiến. Sau cùng, như ý Phật hạ quyết tâm. Dù sao đã uống rồi, không phải sao như ý Phật rốt cuộc tìm cho mình một cách lấy cớ. Lãng phí đáng xấu hổ đổ ra một chén rượu như ý Phật nhìn xem chém rượu này khẽ cắn môi nhắm mắt lại uống vào rượu bất chi bản Phật cùng ngươi không đổi trời trung đông hoàng cung vừa mới mở mắt rượu bất chi toàn thân bốc lên ngọn lửa màu trắng đột nhiên rượu bất chi cảm giác toàn thân lạnh lẽo a các tình huống như thế nào chẳng lẽ là ai muốn vốn tổ sư ra sao rượu bất chi đung đưa đầu chớp mắt to vẫn là có người biết bổn tổ sư gia xem ra bổn tổ sư gia không tại giang hồ trên giang hồ lại lưu truyền bổn tổ sư gia truyền thuyết a thật tịch miệt a tại dược bất chi đắc ý thời điểm trầm thương sinh chẳng biết lúc nào ra hiện ở sau lưng của hắn ba một bàn tay trực tiếp đem dược bất chi đánh ngã dược bất chi lăn khỏi chỗ trong nháy mắt biến thành nổ mục kim cương Tên hỗn đàn nào đánh lén ngươi lão ra dược bất chi ánh mắt lưu chuyển. Nhìn thấy là trầm thương sinh, nhất thời trong mắt to mang theo cười. Nguyên lai là bần tăng lớn nhất thân ái nhất sư thúc a trầm thương sinh buồn cười nhìn xem dược bất chi. Không nói lời nào. Dược bất chi leo đến trầm thương sinh bên người, lôi kéo trầm thương sinh ngồi xuống. Thân yêu sư thúc a ngươi lớn nhất đáng yêu nhất sư chất thế nhưng là nghe chuyện xưa của ngươi lớn lên tích sư thúc ngươi lớn nhất đáng yêu nhất sư chất thế nhưng là mười phần sùng bái ngươi khi còn bé sư chất chuyện kể trước khi ngủ cũng là sư thúc sự tích a sư thúc năm đó đầu đội tử kim quan thân mang thương long bảo hất lên sơn hà đồ chân đạp đạp vân lý cái kia là mực nào xuất khí một người độc chiến tám tung đánh cho linh sơn biến thành cho bụi Chính vì Phật tổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có phải hay không á sư thúc trầm thương xin nghe dược bất chi. Dù hắn thân ginh bách chiến. Thế nhưng là ra mặt quất thẳng tới xúc. Ngươi nói lời này. Ngươi là sư phụ biết không sau khi biết. Có thể hay không đánh ngươi bất quá. Có vẻ như nghe. Rất thoải mái A dược bất chi tiếp tục nói. Sư thúc A ngươi năm đó hình tượng thế nhưng là một mực tại sư chất trong lòng chân quý cất giấu đây sư thúc a ngươi nhìn có thể hay không cho ngươi lớn nhất đáng yêu nhất sư chất cũng làm một thân mặc giáp chỗ ngươi xem một chút cái này phật môn ý phục khó coi muốn chết bất chợt tới không ra được sư chất anh tuấn bộ dáng a dược bất chi cười hắc hắc nói trầm thương sinh che chán cái kia thương long bảo Cũng là người mặt sao đoán chừng hôm nay dược bất chi dám mặt. Buổi tối liền có tấu trương xuất hiện tại thượng thư phòng. ngươi đi cùng tư nghị tư họa nói đi đừng làm mang long là được. Dược bất chi nghe xong lời này vội vàng biến mất tại trầm thương sinh trước mắt. Trầm thương sinh phất phất tay. Một đảo hồng sắc cái bóng xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt. Áo bào đỏ nữ tử hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Điện hạ trầm thương sinh nói ra bảy mươi hai đạo võ học bia tạo thế nào áo bào đỏ nữ tử an tính nói ra đúng hạn tiến hành trầm thương sinh nói chu thần lệnh toàn bộ xuất phát mặt khác triệu tập cho nên nắm làm cho người mang theo hoàng hà đi một chuyến cũng để cho nàng thấy chút máu trầm thương sinh tuy nhiên trong cùng nhưng là trong giang hồ có phản ứng gì không cần báo cáo Chầm thương sinh cũng có thể đoán được Hừ, một đám người bảo thủ mà thôi vâng